chín trăm mười hai thứ chín trăm mười một chương phiên ngoại thiên chương sáu mươi chín phiên ngoại thiên chương sáu mươi chín không lâu sau đó không về thánh quân đã cấp tốc chạy về trong đại điện bạch linh vượng lại lần nữa triệu tập đám người không về thánh quân quét đám người một mắt nhìn xem bạch linh vượng thần nữ cực tây chi địa chính xác nối liền một cái ngoại vực thế giới bây giờ cảnh tượng nơi đó đã cùng chúng ta trước đó thấy rất khác nhau trước đó cực tây chi địa là đi không đến bên h o a mạc bây giờ lại đi lúc rõ ràng phát sinh biến hóa có lẽ chúng ta ở đây đúng như ngoại vực lời nói là một khối phong ấn chi địa có lẽ tại yêu ma chi loạn kết thúc về sau phong ấn tự nhiên mở ra đương nhiên những thứ này chỉ là phán đoán của ta nhưng cụ thể là nguyên nhân nào cũng không quá trọng yếu ngược lại đã xác định tại thiên nguyên đại lục bên ngoài xác thực tồn tại lấy ngoại vực thậm chí không chỉ cực tây chi địa chúng ta bốn phía bay không đến cuối hải vực có lẽ cũng đã cùng ngoại vực liên thông chỉ là tương đối mà nói cực tây chi địa càng trực quan thôi đám người không khỏi thấp giọng nói nhỏ đứng lên nhao nhao đối với cái này cảm thấy ngạc nhiên Nô 6. Bạch Linh Phượng Bạch theo do dự, Thánh q u ân tiền bạch ố đối i người v ớ á i này linh nào? Thái độ sao? vượng thánh quân hơi h quân n hay nói tập kết trọng binh đến cực tây chi địa sáu thánh sư cũng là như thế ý nghĩ thanh quân tiền bối muốn tra rõ địch quân thực lực cũng là cách làm một thỏa trước đó chúng ta cũng thương nghị một chút phương châm ta bây giờ muốn nói với ngươi nói chư vị cũng tốt ở đây là một phen tính tuyệt đối nghiên cứu thảo luận phía trước chúng ta sáu theo nàng đem lúc trước long ngạo thiên cùng phó tinh luân ý nghĩ nói một lần đám người cùng nhau thương nghị đứng lên một lát sau không v ề thánh quân nhìn long ngạo thiên một mắt lại nhìn hướng bạch linh phượng ta cũng càng khuynh ê ư ớ n g thánh sư phương lược bởi vì mấu chốt nhất một điểm là chúng ta toàn bộ thiên nguyên đại lục đối ngoại địch căn bản không có chút nào khái niệm không rõ ràng thực lực của bọn hắn không rõ ràng chúng ta t r ê n h l ệ n h cũng càng không rõ ràng chúng ta phải đối mặt nguy cơ cho nên bất kể như thế nào mượn cái này lấy địch luyện binh kế sách nhường đám người có một khắc sâu l i n h hội vẫn có thể xem là một chuyện tốt sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới có thể tốt hơn kích phát mọi người t i ề m lưu ra đám người nhao nhao gật đầu phụ họa hảo bạch linh vượng điểm n h ẹ chán vậy thì triệu tập trọng binh tây vực tụ tập rất nhanh khẩn cấp lệnh triệu tập cấp tốc truyền đạt các đại châu các nơi tụ khí cảnh ngũ trọng trở lên võ giả cấp tốc đi tới tây vực tụ tập sáu viện tử trong phòng khách công tôn tử tiên tỉ mỉ là long nạo tiên dọn dẹp tế n h u ễ n long nạo tiên nhẹ nhàng thở vào một cái lần này đi tới chẳng biết lúc nào có thể trở về Thử n h i đoạn này thế ờ i gian, ngươi phải i nhà, cần ở h c u cố c tốt h í n h mình. đem gì Nói Công tôn tử tiên đó? cái tử b a o p h ụ công nhẹ nhàng để lên bàn, để c tử nô ra nhưng ra long à muốn tâm tận công không thị tử, t phục lại lại ở r ngạo h Ách! à l o n n thiên khẽ giật mình, thử Nhi ngươi cũng muốn đi theo. Công tôn tử tiên điểm nhẹ chán, ân, thế nào? Công tử. Long nào thiên giật ngươi cũng Công Công Long đi tiên điểm tôn tử tử! muốn ân, nào? nạo vội vàng lắc đầu không được lần này chúng ta thế nhưng là đi chính chiến nơi đó quá nguy hiểm thử nhi ngươi x ấ u nhưng mà không chờ hắn nói xong đã thấy trước mặt người ấy mèo tới không khỏi vội vàng đưa tay ôm ồn trong ngực ôn hương n u y ễ n ngọc công tôn tử tiên một đôi tay ngọc ôm long ngạo thiên cổ toàn bộ thân thể mềm mại kề sát treo ở trên người ấm môi thì thầm yên tâm đi công tử nô gia có thể chiếu cố tốt mình tốt xấu nô gia bình thường cũng có tu luyện thật giỏi bây giờ công tử truyền thụ cho huyện t n h bộ nô gia thế nhưng là nắm giữ được lô hỏa thuần thanh nói ra công tử ngươi có thể không tin công phu chạy chối chết nô gia bây giờ thế nhưng là so tiểu kim c a bọn hắn còn lợi hại hơn đâu công tử ngươi cứ yên tâm đi đến nơi đó nô gia tuyệt đối không hướng vọn tới trước chỉ lưu tại hậu phương làm công tử hậu cần vừa vặn rất tốt nếu có cái gì không đúng nô gia thứ nhất chạy trốn có hay không hảo cái này sáu cảm thụ được trong ngực mê người mềm mại long nạo thiên không nguyên cớ đau hắn mặc dù nghĩ đáp ứng nhưng lại lo lắng tử nhi đến lúc đó sẽ gặp phải nguy hiểm gì nhưng vào lúc này long công tử long công tử hai đạo thanh em rồn rập vâng lên long nạo thiên không khỏi khẽ giật mình quay đầu nhìn lại đã thấy là hoàng t i ể u kim cùng nghiêm thiếu hảo đến hoàng t i ể u kim hai người thấy vậy lúc long nạo thiên cùng tử nhi thân mật động tác đều là khẽ giật mình theo hai người vội vàng nói xin lỗi xin lỗi quái g i y quái g i y chúng ta tại bên ngoài chờ long công tử hai người vội vàng lùi xuống ách sáu long ngạo thiên lập tức lung túng vội vàng bông u xuống công tôn tử tiên công tôn tử tiên nhưng là đối với long ngạo thiên kiểu tiếu cười liêu tiếu long ngạo thiên nhìn xem trước người bộ dáng bất đắc dĩ mở miệng tử nhi chúng ta đi ra ngoài đi đi tới bên ngoài khu khu long ngạo thiên ho nhẹ một tiếng nhìn xem hai người thế nào hoàng tiểu kim vội vàng mở miệng long công tử chúng ta lúc nào xuất phát ra ách long ngạo thiên giật mình chần chờ nhìn xem hoàng tiểu kim hai người các người là nói sáu tây vực ngăn n ư ờ i ta n g h m t i ế u hảo vội vàng đáp lại cái này sáu l o n g nạo thiên trần trờ bên kia có thể sẽ gặp nguy hiểm ta không dự định để các ngươi sáu l o n g công tử hoàng tiểu kim một mặt trinh trọng t h ầ n nữ đại nhân không phải đã nói rồi sao toàn bộ tụ khí cảnh ngũ trọng trở lên võ giả đến tây vực tụ tập chúng ta cũng đã vỏ đồng cảnh sao có thể không đi huống hồ, hồ chúng ta ở đây hưởng thụ lấy như thế tài nguyên tu luyện vẫn là l o n g công tử ngươi tự mình chỉ điểm tu luyện càng thêm không thể lui e sợ a không phải vậy về sau chúng ta nào có khuôn mặt gặp người nào có khuôn mặt trở về hoàng kỷ mụ dạ thấy mọi người nhìn xem hai người ánh mắt kiên định lòng nạo thiên trần t ờ phúc chốc cuối cùng gật đầu một cái tốt ta Ta hiểu đ lúc này một tia hương thơm bay tới hắn chỉ cảm thấy cánh tay bị mềm mại bao vây quay đầu nhìn lại chỉ thấy tử nhi ôn nu h ôm lấy cánh tay của hắn hắn không khỏi mở miệng thử nhi sáu sáng sớm thiên long thành ngoài cửa thành một chi quân đội chậm rãi hướng tây vực xuất phát mười hai chín trăm mười ba thứ chín trăm mười hai chương phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương bảy mươi một tháng sau thiên nguyên đại lục tây vực bạch linh vượng đám người đã cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu đến lúc này đã có rất nhiều võ giả đổi tới tại các châu châu mục cùng thống linh an bài xuống r i ê n g phần mình hạ trại vững chắc vì không chậm trễ chế i n cơ bị ám linh tộc đại quân tới trước tới lúc này đại đa số lương thảo đội ngũ đều còn tại trên đường theo thần nữ đến đám người nhao nhao nên đón trong nghị sự đại sảnh đám người tề tụ sở tứ gia sở lăng thu sở hạ khi sở cô tuấn bạch đông nhạc bốn đình tông tông chủ triệu l ô i các loại cả đám tất cả đúng chỗ những người này đều có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem ngồi ở cách bạch linh p ư ợ n g không xa một bên vị trí long nạo thiên đối với long nạo thiên thân phận bọn hắn cũng là trần chờ không chắc không xác định thật sự chỉ là tướng mạo giống nhau lại hoặc chính là sở thiên hành nhưng bây giờ cũng không có người sẽ không thức thời n h ắ c lên cái đề tài này chư vị bạch linh vượng nhẹ nhàng mở miệng mười phần cảm kích không chối từ vất vả chạy đến nơi đây chống đỡ ngoại địch đám người vội vàng đáp lại không dám thần nữ k h á c h khí đây là chúng ta phải sáu lúc này sở khách quyền trần trờ mở miệng thần nữ thu đến có ngoại địch xâm lấn thông chi chúng ta liền lập tức chạy tới nhưng mà cái này ngoại địch rốt cuộc là chỉ cái gì như hôm nay nguyên đại lục cũng đã tại chúng ta còn hạn có thể có ngoại địch chẳng lẽ là chỉ sáu nói hắn cũng không dám nói tiếp hắn lo lắng bạch linh phượng nói là yêu ma đối với yêu ma đáng sợ trong lòng mọi người vẫn có hết sức bóng tối bạch linh phượng k h a nói cái này ngoại địch là đến từ thiên nguyên đại lục ra thế giới đến từ cực tây tri địa bên ngoài thế giới một cái tên là ám linh tộc chủng tộc sáu đám người nhao nhao kinh ngạc thiên nguyên đại lục ra thế giới cực tây tri địa không phải vô biên vô tận hoang mạc thiên nguyên đại lục tây vực cực h ạ n sao ám linh tộc hoàn toàn chưa từng nghe qua a sáu bạch linh phượng tây ngọc lặng không n g n xuống t r ư vị an tâm c h ố vội đám người nhao nhao an tính lại theo bạch linh phượng tiếp tục tự thuật lấy đám người cũng chân chính nghe thỉnh thoảng lộ ra kinh ngạc cùng hết hồn c h i sắc chờ bạch linh phượng sau khi nói xong đám người đã lâm vào nặng nề g h bên trong bởi vì bọn hắn từ thần nữ trong miệng biết được cái này ám linh tộc phổ biến thực lực thế nhưng là xa xa áp đảo hôm nay thiên nguyên đại lục không phải do bọn hắn không hết hồn e ngại s ở hà khi những mày thần nữ đại nhân cái này ám linh tộc mặc dù những thứ này không kịp nổi yêu ma nhưng cũng xa xa không phải hôm nay thiên nguyên đại lục có thể chống lại a mặc dù không về thánh quân mấy vị thực lực phải nhưng song quyền nan địch tứ thủ áp l sở, sở hà y khi ô n g thể h n gật Hơn nữa, n ám l i đầu một cái ti hạ biết được thần nữ như thế gấp rút triệu tập đám người chắc hẳn hẳn là cũng có chỗ đối xét đi như thế nào hành động chúng ta xin nghe thần nữ đại nhân ăn bài bạch linh vượng điểm n h ẹ chán chúng ta bên này chính xác đã c o đối sách bây giờ trước tiên nói cùng chư vị như còn có có thể hoàn thiện chỗ hoặc tốt hơn đối sách chư vị đều có thể đưa ra hiện nay chúng ta là dự định sáu nàng chậm rãi đem đối sách nói ra cùng mọi người thảo luận đứng lên thời gian dần dần trôi qua một chỗ ngồi thảo luận tới mọi người cũng không có bao nhiêu dị nghị hơn nữa còn yên tâm không thiếu mà bạch linh vượng cũng không quá nhiều hỏi thăm long ngạo thiên ý kiến bởi vì không muốn cho hắn quá nhiều gánh vác nghị sự kết thúc đám người nhao nhao tán đi riêng phần mình ăn bài chuẩn bị sáu trạch viện nhà cửa chỗ l o n g ngạo thiên cùng bạch linh phượng chúng nữ tất cả tại bạch linh phượng nhẹ nhàng thở phào một cái bây giờ liền không biết tám linh tộc sẽ đến như thế nào thực lực quân đội l o n g ngạo thiên hơi nhũ mày nghĩ không ra chúng ta phổ biến thực lực như thế không đầy đủ triệu tập tới võ giả dự đoán chỉ sợ cũng liền hơn mười vạn a khó trách thần nữ ngươi sẽ đem triệu tập điều kiện xuống đến tụ khí ngũ trọng trở lên đ ấ y vừa q u y n đàn không khỏi c ư ờ i khổ đây vẫn là thánh sư ngươi những năm gần đây hoàn thiện hoàng phẩm công pháp sau đó rất nhiều bình cảnh võ giả có thể đột phá gông c ù n x i n xích mới tăng vọt không ít thực lực nếu là dựa theo trước đây xu thế e rằng có thể triệu tập nhân số còn ít hơn một phần ba long ngạo thiên không khỏi trở mặc bạch linh vượng lắc đầu t ố t không thảo luận những thứ này sớm đi nghỉ ngơi đi mau chóng thu xếp tốt chậm đợi địch nhân đến a ân long ngạo thiên gật đầu một cái sáu mười mấy ngày phía sau trong sân bạch linh vượng đang cùng long ngạo thiên trao đổi lẫn nhau thảo luận chiến lược long nguyệt nhi chúng nữ cùng hoàng tiểu kim hai người ở một bên nghe lúc này tiếng bước chân rồn rập chuyển đến mấy người nhao nhau, nhau nhìn lại chỉ thấy một thị vệ cấp tốc đến một mặt kinh hoàng một chân quỳ xuống bẩm bẩm bẩm thân nữ đại nhân cực tây chi đ i ệ bên kia có có có động tĩnh một c h i đại quân đang đi về phía bên này long ngạo thiên mấy người đều là từ thị vệ trong giọng nói nghe được kiểu khác ý vị nô sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng một lời quân địch tình trạng sáu như thế nào thị vệ hơi n u ố t không sáu không biết sáu không nhìn thấy c u ố i quân địch sáu sợ sáu sợ là có trăm vạn sáu không thậm chí hàng trăm hàng ngàn vạn c h i chúng cái gì long ngạo thiên mấy người nhao nhao kinh lập dựng lên bạch linh vượng cũng là một mặt kinh ngạc chỉ chốc lát theo đôi môi nhẹ nhàng đĩu một cái dứt khoát đứng lên chuẩn bị kỹ càng lên chiến rất nhanh mọi người đi tới c h i n tuyến tuyến đầu đám người nao nhao hoan hô lúc này đám người còn không biết sắp gặp phải là như thế nào quân địch chỉ biết hiểu hữu thần nữ xuất lĩnh tất thắng không thể nghi ngờ dù sao thần nữ bây giờ tại mọi người trong lòng địa vị đại biểu là thần quan tâm bạch linh vượng cũng không đem bên ngoài thế giới cùng ám linh tộc tin tức quá nhiều để lộ ra tới chỉ có nồng cốt một phần nhỏ người biết được bởi vì sợ dối loạn quan tâm không về thánh quân đi tới bạch linh vượng trước mặt thần nữ như thế nào đến quân doanh thương nghị a bạch linh vượng cũng không nói nhiều đi thẳng tới trong quân doanh không về thánh quân bọn người đều là trong lòng hơi giật ẩn ẩn đã cảm thấy tình huống tựa hồ có chút khó giải quyết đi tới trong quân doanh đám người nhao nhao nhìn xem bạch linh vượng bởi vì tình huống khẩn cấp bạch linh vượng cũng không nhiều làm trần trở ám linh tộc đại quân đã tới số lượng sáu vô số kể trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn trở lên cái gì đám người nhao nhao kinh hãi cái này sao có thể s ở cô tuấn nhất khuôn mặt khó có thể t i n bây giờ chúng ta toàn bộ thiên nguyên đại lục võ giả c ộ n lại e rằng đều không đủ ba trăm vạn cái này ám linh đại quân vừa đến đ ạ số lượng này chẳng lẽ là toàn bộ chủng tộc võ giả đều tới trước sau hôm nay thiên nguyên đại lục tổng nhân khẩu từ yêu ma loạn thế sau đó hoàn cảnh khôi phục khắp mọi mặt chủng kiến tân tân khổ khổ trước mắt cũng chỉ là khôi phục được mấy ngàn vạn c h i chúng Chu cột nhất luyện khí cảnh võ giả thống kê cũng chỉ có hai trăm vạn ra mặt khó thể chúng thiên có lục cộng tin, ta toàn giờ đại lục võ giả, cộng lại nguyên、e、rằng bây bộ chủng tộc võ e bạch linh vượng nhẹ l â y động trán ám linh tộc trời sinh liền sẽ tu luyện bây giờ bọn hắn số lượng nhân khẩu có gần ba ước chi chúng theo lý thuyết bọn hắn có gần ba ước võ giả sáu nàng đây là công tôn tử tiên từ phía trước bắt xuống cái kia sáu tên ám linh tộc trong miệng biết được cái gì s ở cô tuấn triệt để kinh ngạc ba m ư sáu ba ước võ giả sáu chúng ta thiên nguyên đại lục trước đây thời kỳ cường thịnh hơn một tỷ nhân khẩu hẳn là cũng, cũng chỉ có hơn một ước võ giả mà thôi a sáu s ở hà khi hơi nuốt chúng ta bây giờ tập hợp cũng liền hơn mười vạn võ giả hai vạn vỏ đồng cảnh hơn một thiết quốc cảnh Cái này đã cơ hội là tất cả của chúng hội này là đã tất ta bạch ộ bộ lực đo. Phi đối phương toàn bộ là tụ khí cảnh luyện lệch Lúc này, mọi người đều là cảnh cảnh cái đo. đối đều toàn Trừ tụ trên mặt ngưng trọng. Tốt. phi phương phải khí khí không mọi người này này, ngưng b vậy A, sắc linh vượng cắt đứt trong lòng mọi người trầm trọng suy nghĩ bây giờ không phải nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm hiện tại các ngươi bố trí phía dưới chuẩn bị kỹ càng ứng đối sắp đến đại địch ngụy trang tiền quân một lần nữa điều chỉnh chúng ta không có đường lui l à chiến vẫn là trở thành vĩnh thế nô đây chính là chúng ta bây giờ duy nhất lựa chọn đã như vậy sáu sở khách quyền dứt khoát đứng lên vậy thì chuẩn bị nên chiến a đám người nhao nhao đứng lên trong lòng chiến ý dấy lên sáu thiên nguyên đại lục đại quân tuyến đầu vô biên hoang mạc một mảnh cắt vàng bây giờ biên vực thành trấn bên ngoài trên vạn người người mặc kỳ dị trang phục cầm trong tay ý nghĩa không rõ cổ quái cờ xí vì một gối xuống lấy nhìn phía trước tình cảnh long ngạo thiên chậm rãi mở miệng những thứ này chính là quy thuận cờ hiệu sao ân sáu bạch linh phượng điểm nhẹ chán công tôn tử tiên từ bắt xuống cái k i a sáu tên ám linh tộc trong miệng thu được cùng ám linh tộc trao đổi phương pháp những thứ này đúng là bọn họ xem như đã thu phục được địch nhân cờ hiệu bạch linh p ư ợ n g liền đem sắc bén dùng đứng lên thời gian dần dần trôi qua phía trước vô biên vô tận hoang mạc dần dần xuất hiện khắc thưởng mới đầu chỉ là mơ hồ một vệt đen hắc tuyến dần dần biến lớn dần dần biến thành đông nghịt một vùng biển m ê n h ông mặt đất bắt đầu nhẹ chấn động không nhìn thấy bờ thủy t r i ề u một dạng đại quân dần dần xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong bây giờ thiên nguyên đại lục chúng người không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh nín thở phía sau lưng hàn khí ứa ra theo hô hấp dần dần dồn dập một loại gọi khủng hoảng đồ vật xuất hiện ở trong mắt mọi người mà ở phía trước cái kêu một vạn cầm trong tay quy thuận cờ xí võ giả đối mặt sắp đến khổng lộ dị tựa hồ phát hiện bên này tình trạng đông nghị tám linh tộc đại quân phát ra từng đợt giống như c h à o phúng vậy tiếng cười để cho người ta nghe không rõ lời nói càng là liên tiếp nhưng lời nói bên trong ngữ khí đám người có thể cảm nhận được cái k i a khắc sâu khinh bị cùng đột cận chỗ tối long nạo thiên sắc mặt n g h n g trọng thật là vô số kẻ sáu sở lăng thu bọn người đều là sắc mặt nặng nề cơ thể kéo căng không nhìn thấy q u ố y ám linh đại quân giống như quân lâm thiên hạ giống như dần dần tiếp cận mấy tên giống như sứ giả vậy ám linh tộc đi đầu đi ra tàu quân sự mang theo tạp lời quái ngự đi về phía một vạn làm bộ quy thuận thiên nguyên đại lục vũ giả nhưng vào lúc này một đạo hiệu sừng tiếng vang lên ám linh tộc đại quân hơi khe giật mình zeta một đạo tiếng la giết vang lên một cái võ giả đẻ xuống trong lòng sợ hãi trực tiếp bạo khởi trên thân kim tàng cảnh khí tức phun trào công về phía trước mặt mấy tên ám linh tộc zeta zeta trong n g á y mắt tiếng la giết liên tiếp một vạn tên ngụy trang quy thuận võ giả cùng bốn phía mai phục tốt thiên nguyên đại lục trực tiếp phát động tiến công dầm dầm dầm l i ê n rú thảm cũng không kịp phát ra trước mặt mấy tên ám linh tộc đã trực tiếp bị oanh rết mười mấy vạn ngày nguyên đại lục vũ giả trực tiếp thẳng hướng không nhìn thấy quấy ám linh tộc đại quân thời k h ắ c này ám linh tộc đại quân không khỏi xuất hiện hỗn loạn t h ầ mắng m âm thanh cùng tiếng kêu sợ hãi nhao nhao vang lên chỉ là một đối mặt thiên nguyên đại lục vũ giả càng là đem ám linh tộc đại quân giết cái hoa rơi nước chảy lập tức từng đợt sợ hãi kêu hoảng sợ âm thanh chuyển ra mà thiên nguyên đại lục đại quân cũng là phát ra phân chấn cùng âm thanh kích động ha ha ha ha vậy mà đều là tụ khí cảnh luyện khí cảnh ha ha ha ta còn tưởng rằng đáng sợ bao nhiêu đâu nguyên lai cũng là chút phế vật dết ta dết một đống phế vật nhiều hơn nữa lại như thế nào sáu cách đó không xa đang xem cuộc chiến long ngạo thiên bọn người đều là khẽ giật mình đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm bạch đồng nhạc cũng là sờ chán một cái mồ hôi nguyên lai chỉ có tụ khí cảnh luyện khí cảnh mặc dù nhân số nhiều chút nhưng ít nhất cũng không phải quá tệ tình huống bạch linh vượng nhẹ lay động chán trước tiên không nên buông lỏng những thứ này chỉ là tiền quân những thứ này ám linh tộc cũng không có thể chỉ phái những thực lực này quân đội đến đây chuẩn bị xong tình huống không thích hợp chúng ta liền đạt được tay đám người im lặng nhìn xem chiến đấu kéo dài tiếng chen riết tiếng hét thảm không ngừng thiên nguyên đại lục chúng võ giả từ một chúng kim tàng cảnh cùng thiết cốt cảnh ở phía trước dẫn dắt xung kích liên tục đánh g i ế t á m linh tộc võ giả trong lúc nhất thời là si khí tăng mạnh ám linh tộc đại quân càng là hỗn loạn chống cự bằng được dù sao nguyên lai tưởng rằng là một đống đã thuần phục dê đợi làm thịt không nghĩ tới cũng là mánh hổ trong lúc nhất thời cũng là hoàng hồn nhưng mà đang lúc thiên nguyên đại lục chúng võ giả giết giết giết mắt đỏ thời khắc dần dần phát hiện không thích hợp chỉ cảm thấy địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh nhưng là ám linh tộc đại quân đang nhanh chóng điều chỉnh tới càng ngày càng nhiều ám linh tộc cường giả t u ra số lượng đông đạo kim tàng cảnh thiết cốt cảnh vỏ đồng cảnh quần quận không dứt đổi u tới t i ệ n tuyến mang theo l ử a dận tràn hướng thiên nguyên đại lục chúng võ giả đối với vốn nên nên bị nô dịch chủng tộc đột nhiên dám phản kháng một đám ám linh tộc không cách nào dễ dàng tha thứ lập tức là l ử a dận ngập trời chiến đấu kịch liệt dấy lên một đám ám linh tộc dần dần phát hiện cùng cảnh giới bên trong thiên nguyên đại lục vũ giả vậy mà so với bọn hắn mạnh không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi đồng thời càng là tức giận không thôi thực lực không sánh được cố gắng chủng càng làm cho bọn hắn cảm nhận được sỉ n ụ c à n g ngày càng nhiều ám linh tộc quân chủ lực hiện lên điên cùng tấn công về phía thiên nguyên đại lục chúng võ giả đối với ám linh tộc tới nói, vỏ đ ồ mặc dù ỷ vào long ngạo thiên cải thiện võ kỹ tăng thêm giả bộ quy thuận đột nhiên phát động đánh lén nhường thiên nguyên đại lục vũ giả chiếm không nhỏ chiến lược ưu thế nhưng mà quân địch cường đại võ giả số lượng đông đảo áp lực đã dần dần tăng lớn dần dần thiên nguyên đại lục chúng quân như lâm vào vũng bùn đồng dạng đối mặt tu vi không kém gì phe mình số lượng càng là kinh khủng sóng biển dân cường đại quân địch sợ hai cùng mùi vị tuyệt vọng không khỏi dần dần tràn ngập trong lòng bọn hắn đã có thể khắc sâu cảm nhận được bây giờ đối mặt vẻn vẹn, vẹn địch quân một góc của b à n g sơn 915 thứ thiên thiên toàn mặt tàng thiết cốt ta thật chặt ta chương phiên chương phiên chương chiến hóa, bạch linh phượng nghề, hắn cảnh cảnh chúng nhiều chi chúng. Cái này. Sợ hà khi không khỏi nắm thật chặt quyền, chúng ứng cảm cuộc sắc cùng có Cái ngoại ngoại đến biến nặng bọn lần. đoán ngàn này, nắm quyền, giả, gấp kim mấy mấy đã là bộ sợ võ Dự lúc này long ngạo thiên thân ảnh loại lên đi đầu phóng tới chiến cuộc ta đi trước hỗ trợ a ách sáu long nguyệt nhi lập tức khẽ giật mình bạch linh vượng mấy người cũng là s ư ơ n g sở một đạo thân ảnh màu tím đã theo sát long ngạo thiên sau lưng mà đi không gần khoảng cách không xa vô thanh vô tức nhưng là nhường long ngạo thiên chưa từng phát giác nhìn xem cái k i a mê ly như m ộ u ngạo thân ảnh màu tím bạch linh vượng mấy người hơi yên tâm một chút trong cuộc chiến theo địch nhân cường lực quân tăng thêm thiên nguyên đại lục chúng võ giả thương vong dần dần tăng nhiều đối mặt với bất kể như thế nào liệu mạng chém giết vẫn là không nhìn thấy quê quân địch thiên nguyên đại lục chúng võ giả đã từ từ cảm thấy tuyệt vọng trong lòng kết đàm manh động lui e sợ chi ý cái này căn bản không là bọn hắn có thể chống lại thực lực sai biệt nhưng vào lúc này một thân ảnh phiêu giật dáng người như tật phong giống như cấp tốc tránh vào chiến cuộc cấp tốc đi tới chiến cuộc long nạ thiên toàn thân nhàn nhạt diễm hơi thở bao trùm hai tay h ỏ a diễm vũ động mà ra một t r ư ờ n g một cái dễ dàng đem từng người từng người thiết cốt cảnh ám linh tỏ quanh sát liền xem như kim tàng cảnh ở trước mặt hắn cũng là một trưởng trọng thương trong lúc nhất thời dầm dầm dầm liên thanh bảo hưởng từng tiếng du thảm cùng sợ hai thanh em truyền g a thiên nguyên đại lục chúng võ giả lập tức Thanh sáu ư sư. Là này thanh、sư. Dết ta. Dết. Dết thứ sạch những m đảm đến phạm căn c đến ầ vật.、Sáu. ngắn ngủi phút chốc long ngạo thiên đã đánh giết mười mấy tên thiết q u ố t cảnh trọng thương mười mấy tên kim tàng cảnh hắn tự thân đồng dạng cũng là kim tàng cảnh tu vi mạnh liệt như vậy thực lực không khỏi kinh hãi chúng ám linh tộc ám linh tộc chúng cường lực võ giả nhau nhau bị khơi dậy không hiểu lựa giận toàn lực tấn công về phía long ngạo tiên h chỉ là bọn hắn không thể nào tiếp thu được truyền thực đồng dạng tu vi cứ nhiên bị bọn hắn xem thường coi là con kiến hôi nô lệ hoàn toàn ngược sát bực này chuyện hoang đường tình để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận nhưng mà hiện thực là tàn khốc số lượng đông đ ả o kim tàng cảnh ám linh tộc cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế lại long nạo thiên tiến công thế tự thân thương vong nhưng là kéo dài tăng thêm cái này khiến phải chúng ám linh tộc không thể không hoài nghi bọn hắn tất cả kim tàng cảnh đều bị sau khi đánh bại phải chăng có thể hao hết long nạo thiên khí lực đương nhiên ý nghĩ về ý nghĩ coi như ám linh tộc chúng kim tàng cảnh có thể phải giữ gìn ám linh tộc vinh dự quyết tâm người quyết định cũng là không cho phép không cần thiết hy sinh rất nhanh từng người từng người linh mạch cảnh võ giả đã là chạy tới tiền duyên tới số lượng khoảng chừng trên trăm tri chúng nao nhao tràn hướng long nạo thiên bên này vốn là tại những n à y linh mạch cảnh ám linh tộc nghĩ đến đối diện với mấy cái này nô lệ chủng tộc căn bản không tới phiên bọn hắn cơ hội xuất thủ hoặc căn bản vốn không đáng giá bọn hắn ra tay dù sao nhìn phe mình vô luận số lượng hay là về chất lượng cũng là muốn nghiền ép đối phương coi như thực lực hơi kém một chút đây tuyệt đối t r ê n lệch số lượng cũng đủ để bao phủ đối phương nhìn có chút ít t ỏ i đáng thương đại quân số lượng nhưng không nghĩ tới thực tế lại như cùng nói đùa giống như hung hăng cho bọn hắn liên tiếp c á i tát lại không ra tay chấn nhất đối phương bọn hắn đều phải hoài nghi về sau đối diện với mấy cái này nô lệ chủng tộc phải chăng còn có uy nghiêm có thể nói mà long nạo thiên bên này linh mạch cảnh võ giả cũng là nhao nhao chạy tới tuyến đầu chiến cuộc số lượng có vài chục chi chúng đối với đối phương chừng trăm chi chúng hiện tại xem ra cũng không tính là lớn đặc biệt trên lệ h song phương trong nháy mắt đối mặt một cái linh mạch cảnh ám linh tộc phát ra gầm lên giận dữ mang theo hát ám lực một q u y ề n trực tiếp tấn công về phía long nạo thiên bây giờ long nạo thiên trong lòng hơi giận khí tức trên người biến đổi nhưng là trong nháy mắt chuyển đổi ra quang minh hệ võ kỹ vừa mới một phen giao chiến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên cơ bản đều giỏi về đặc ở trị bụt vũ kỹ công kích đặc ở trị bụt thế nhưng là khắc chế tuyệt đại bộ phận thuộc tính duy nhất khắc tinh chỉ có lỉ tật ở chì bút thiên nguyên đại lục bên này nếu không phải võ ký hệ thống bị long nạo thiên tiến hành trên phạm vi lớn hoàn thiện sợ rằng phải ăn không t h i ệ t nhỏ mà chút tám linh tộc đối với vũ ký thi triển tựa hồ vẫn dừng lại ở trước kia giai đoạn có lẽ dưới tình huống bình thường tất cả bản thân võ giả cũng sẽ không suy nghĩ đi xâm nhập cấp thấp vũ ký l i n h ngộ dù sao tại vũ ký cấp cao nghiền ép cấp thấp vũ ký hiện trạng phía dưới ai cũng không muốn tại võ đạo một đường lạc hậu hơn người khác là lấy cũng là liệu mạng truy cầu cao cấp hơn vũ ký đốn nộ cùng tu vi để thăng Quay một thanh l o n g ngạo thiên dễ dàng tan ra linh mạch cảnh á m linh tộc đánh tới quyền trở tay một quyền trực tiếp đánh vào đối phương trước ngực linh mạch cảnh á m linh tộc sắc mặt đau đớn vặn mẹo nhìn xem nhân loại trước mặt võ giả hắn không dám tin khó có thể tưởng tượng chính diện giao phong chính mình đường đường linh mạch cảnh võ giả vậy mà lại đánh không lại kim tàng cảnh nô lệ t r u n g tộc hơn nữa đối phương lại còn nắm giữ lấy khắc chế á m linh tộc lì tật ở trị bột năng lực nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều quắc khẽ một tiếng lòng n ạ o thiên lại là một quyền liên tiếp vanh ra phanh phanh ngay cả tiếng vang một tiếng rú thảm linh mạch cảnh áo linh tộc trực tiếp bị vang bay trọng thương rơi xuống đất đám người ngắ chỉ thấy mấy tên linh mạch cảnh ám linh tộc nhao nhao đọc thủ liên thủ tấn công về phía long ngạo thiên long ngạo thiên sức mạnh phát huy đến c ự c h ạ n trực tiếp cùng đánh tới mấy tên linh mạch cảnh ám linh tộc giao thủ trong lúc nhất thời nhưng là miễn cưỡng duy trì cân bằng cục diện lúc này một đám ám linh tộc đều rung động đối với bọn hắn cho là nô lệ chủng tộc đã có mới tinh thái độ bọn hắn cảm nhận được uy hiếp đến từ chủng tộc uy hiếp trong khoảnh khắc ám linh tộc đại quân thế công trở nên điên cuồng hơn nhưng mà có mười mấy tên tiên nguyên đại lục linh mạch cảnh võ giả ra nhập vào cá nhân loại đại quân cũng là miễn cưỡng ở trong tối linh tộc đại quân dòng lũ bên trong đứng vững tương ngạch chống cự lại đều khơi dậy chiến đấu nhiệt huyết cách đó không xa long nguyệt nhi l o n g mày nhẹ trao lại nhìn xem trong cuộc chiến long ngạo thiên m ấ p máy môi nếu không có tiên nhi tiểu mội che chở an toàn của hắn thật đúng là không yên lòng nhường hắn cứ như vậy xông đi lên mà đấy v ừ a q u y ệ n đàn cũng là yên tĩnh nhìn xem không về thánh quân bọn người đều là trầm mặc không nói b ạ c h linh vượng k h e i nói chuẩn bị xong có thánh sư ở phía trước xung kích đối phương chủ lực hắn rất nhanh liền ra tới kỳ thực nàng chủ yếu vẫn là lo lắng hơn long ngạo thiên an uy đám người tự nhiên cũng là hiểu ý lúc này tại biên giới trong thành trấn một đám k h â đại thụ trên đình tây một đạo thanh lanh dáng người yên t ĩ n h mà đứng nàng ngũi chân nhẹ nhàng đạp làm cành c â y nhỏ nha tựa hồ chỉ cần một hồi gió lớn tùy thời liền sẽ gãy nhưng lúc này lại là nhận xuống một người trọng lượng liêu huyên lãnh đ ạ m hai con ngươi quan sát chiến cuộc quan sát long nạ o thiên n h ậ t nguyện thay đổi kinh lịch năm tháng vô tận tăng thường nàng gái này một trái tim nàng cũng không biết còn dư lại là chấp nhất vẫn là lệnh lùng 6. 916 thứ trương thiên trương phiên phiên h ngoại ngoại sáu ám linh tộc đại quân hậu phương đã từ từ phát ra bạo động cùng bất mãn theo một c u ố c ư ờ n g hãn khí tức cấp tốc phun trào dựng lên phun trào linh đăng cảnh ngự không cảnh hóa linh cảnh khí tức từng đạo chuyển đến thiên nguyên đại lục trong lòng mọi người hơi giật cách đó không xa phó tinh n g â n sắc mặt trầm xuống tới chuẩn bị ra tay cùng bọn hắn chơi đ ù a a nô sáu không về thánh quân hơi trầm ngầm hết thảy ba vị hóa linh cảnh m ộ ư ơ i ba vị ngự không cảnh hơn m ộ ư ơ i vị linh đăng cảnh các ngươi chú ý chắc chắn hảo cục diện như tình huống k h ổn liền trực tiếp ra tay toàn ca phó tinh ấn k ẽ gật đầu một cái trực tiếp xông ra ngoài sở khách quyền đ ấ y vừa quyển đàn mấy người cũng là theo liền s ô n g ra ngoài riêng phần mình đón lấy một cái đối ứng danh giới đối thủ ám linh tộc đại quân lại là cả kinh không nghĩ tới thiên nguyên đại lục bên này vậy mà cũng còn có lưu thủ lúc này đ ấ y vừa quyển đàn ba người đều là bảo lưu lại thực lực cùng phía trước hóa linh cảnh giao thủ đem cục diện khống chế tại trong phạm vi nhất định ấ n sáu long nguyệt nhi một tay tùy ý sách e l thon ánh mắt nhìn về phía trước chiến cuộc nhất là l i ề u mạng chém giết long n g ạ o tiên nhân thủ vẫn còn có chút không quá đủ đầy sáu tỉ tỉ ta cũng tiến đến hỗ trợ nói đi thân ảnh k h a động trực tiếp ra ra ngoài bạch linh vượng không có cái gì phản ứng nhưng trong lòng thì hơi yên tâm nàng biết được long nguyệt nhi chủ yếu là đi bảo hộ sở thiên hành long nguyệt nhi trong nháy mắt đi tới chiến cuộc không trùng ở trong tối linh tộc mười mấy tên ngự không cảnh còn đến không kịp phản ứng thời khắc trực tiếp lăng lệ ra tay cấp tốc xóa bỏ chín tên ngự không cảnh ám linh tộc theo nàng thân thể mềm mại loay lên rẽ vào trận chiến dưới mặt đất tuyến tuyến ngoài cùng ngọc trưởng lần múa thế công vô tình phát ra lập tức dầm dầm dầm lên thanh bạ hưởng tiếng hét thảm không ngừng chuyển ra từng mảnh từng mảnh ám linh tộc võ giả dễ dàng bị long nguyệt nhi oanh sát mọi người nhất thời lại hỉ n h o nhao đi theo long nguyệt nhi lướt về phía trước đều là kích động không thôi. Bảo hộ tất h hộ thần thi. Bảo hộ thần thi. Bảo hộ thần thi. Bảo hộ thần thi. Bảo hộ thần ầ n ti. ti. ti. ti. ti. ti. t Bảo Bảo Bảo Bảo Bảo cả mọi người là lần đầu tiên gặp long nguyệt nhi ra tay nguyên bản là một mực hiếu kỳ lấy bảo hộ thần ti thực lực lần này gặp một lần quả nhiên không mọi người thất vọng nhưng mà bọn hắn không biết được long nguyệt nhi chân chính thực lực có thể xa xa chưa từng thi triển dù sao nàng thế nhưng là nắm giữ thiên địa trí bảo lúc này long nạo thiên cũng không khỏi có chút xứng sờ nhìn về phía trước đạo kia tư thế hiên ngang s i n h s ắ n dáng người đối với cái này vị thực lực cứng hãn và tựa hồ cùng mình quan hệ mật thiết phức tạp cô nương hắn bây giờ cảm giác trong lòng vẫn còn có chút vi d i ệ u mà ở phía trước chém giết long nguyệt nhi bây giờ trong lòng cũng là hết sức kích động cùng mừng rỡ phía trước không có lên c h à n g còn tốt bây giờ đi tới chiến cuộc nàng không rõ phát hiện nguyên lai mình cũng có thể có uy phong như vậy tám mặt một ngày trở thành đám người ngưỡng mộ khen ngợi nữ anh hùng sáu chúng ám linh tộc bây giờ đều là buồn bực không thôi bọn hắn dần dần nhận thức đến nguyên lai thiên nguyên đại lục nhân tộc cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng giống như nhỏ yếu bây giờ đang giữ sở khách quyền giao chiến ám linh tộc chính là phía trước trở về truyền tin ám linh tộc nữ tử nàng cũng ẩ n ẩ n cảm nhận được k h ô n g ổn dù sao bây giờ thiên nguyên đại lục trước tiên phát động phản kích cũng liền chứng minh ám linh tộc muốn xâm lấn thiên nguyên đại lục sự t ì n h đã sớm bị thiên nguyên đại lục biết được như thế nói đến nàng trước đây sáu tên đồng bạn tất nhiên đã đã rơi vào thiên nguyên đại lục nhân thủ bên trong đây là nàng hoàn toàn không cách nào dự liệu nên biết được nàng trở về báo tin phía trước thế nhưng là đã xác nhận thiên nguyên đại lục mười phần nhỏ yếu sáu chiến đấu kéo dài mặc dù bị ngoài ý liệu chống cự nhưng toàn bộ ám linh tộc đại quân khí thế nhưng lại không có bao nhiều giảm mạnh bởi vì trước mắt cục diện tương đối ngang hàng hơn nữa bọn hắn về số lượng chiếm hết ưu thế cho nên bọn hắn không thể lại dễ dàng t ố i lui chiến đấu kịch liệt thiên nguyên đại lục cũng không khả năng tránh khỏi xuất hiện không thiếu thương vong không ngừng trùng s á t lấy long n ạ o thiên đã khí thế giảm phân nửa bạch linh vượng từ đầu đến cuối ở hậu phương tỉnh táo lưu ý toàn bộ chiến cuộc mặc dù nàng cũng không nợ thương vong nhưng bây giờ trong lòng biết chắc hiểu thiên nguyên đại lục chúng võ giả cần một cái máu tẩy lễ cần một cái kích phát cấp tốc l ộ sắc kích nổ dù sao thủ hộ toàn bộ thiên nguyên đại lục trung py là cần mọi người sức mạnh không có khả năng một mực dựa vào chỉ mấy người đây không có khả năng trở thành một ổn định trạng thái sáu mà ở càng hậu phương hoang vu trong tiểu t r ấ n trên đỉnh cây đạo thân ả n h kia cũng từ đầu đến cuối yên tính lưu ý l ấ y nhiệt huyết chiến đấu anh dũng rất lâu một mực sông vào phía trước long ngạo thiên đã bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết nội tình trạng một cái sơ xẩy phía dưới tê u đau một tiếng trong ngực một kiện màu đỏ vật rơi ra hắn bị một cái kim tàng cảnh đánh chúng vào yếu hại mặc dù hóa đi lại bộ phận tổn thương vẫn là thụ trúc thương gần trong n á y mắt một đạo sức mạnh cường hãn d o a n qua trực tiếp đem long ngạo thiên phía trước một mảnh địch nhân d o n h sát đồng thời một thanh â m chuyển đến cẩn thận một chút không được liền lui ra đi ở đây không cần ngươi dáng chống đỡ ách long n ạ o thiên giật mình nhìn về phía nguồn thanh â m là long nguyện nhi trong lòng của hắn ấm áp mặc dù đối phương ngự khí không phải rất hữu hảo nhưng hắn vẫn là cảm nhận được cái k i a cất dấu quan tâm nhưng mà lúc này cũng không thể cho hắn đa phân tâm theo ánh mắt nhìn về phía vừa mới từ trong ngực rơi trên mặt đất huyết ngọc phiến cấp tốc đem nhặt lên ngay tại hắn chuẩn bị đem huyết ngọc phiến cất ký thời điểm trong lòng đột nhiên có không rõ cảm ứng không tự chủ linh khí thúc giục trong tay huyết ngọc phiến càng là trực tiếp hóa thành một thanh màu máu đỏ nửa trong suốt trường kiếm đồng thời một cố khí tức khủng bố mãnh liệt tràn ra đám người nhao nhao cả kinh thiên địa trí bảo long nguyệt nhi kinh ngạc quay đầu không về thánh quân kinh ngạc nhìn xem long ngạo thiên trường kiếm trong tay cách phong kiếm lại còn có đây không đã nhận hắn là chủ bạch linh vượng cũng là giật mình một đám ám linh tộc càng là bạo động trên đỉnh cây liếu huyên hai con ngươi hơi hơi ngưng lại trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt có một chút biến hóa thời khác này long ngạo thiên ngơ ngẩn nhìn xem trong tay cách phong kiếm chỉ cảm thấy thể nội một cố nhiệt huyết kịch liệt dân trào theo không khỏi phát ra hét to một tiếng kiếm trong tay trực tiếp huy động mà ra lập tức kinh khủng kiếm y kèm theo to như vậy hết u y sắc dọa người sức gió tàn phá bừa bãi mà ra liêu huyên lập tức con người co r ụ t lại ầm ầm một hồi làm người sợ hai tiếng gió hú đạo qua kinh khủng kiếm khi kèm theo hết u y sắc sức gió trực tiếp đánh g i ế t một mảng lớn ám linh tộc uy lực càng là không thua lấy hóa linh cảnh tu vi xuất thủ lòng người nhi đám người nhao nhao kinh ngạc khó có thể tin làm sao có thể phó tinh ấn kinh ngạc nhìn xem long ngạc tiên gia hỏa này sáu mất trí nhớ còn như thế biến thái sao kim tàng cảnh tu vi chỉ là cầm một kiện thiên địa trí bảo l công tử sáu công tôn tử tiên hai con ngươi xuất thần sắc mặt không khỏi lo nghĩ ngươi lại cầm lên kiếm sao sáu ba tên ám linh tộc hóa linh cảnh cường giả càng là kinh hãi nhìn xem l o n g nạo thiên bọn hắn có thể cảm nhận được bây giờ đến từ l o n g nạo thiên trên người uy hiếp đây là đủ để dung chuyển khí thế của bọn hắn nhưng mà đối phương cũng chỉ là kim t ă n g cảnh mặc dù đối phương trong tay thiên địa c h í bảo ý thế không tầm thường nhưng bọn hắn có thể khắc sâu cảm nhận được lúc này lòng nạo thiên tự thân khí thế khủng bố long nguyệt nhi mấy người cũng là lăng lăng nhìn xem lòng nạo thiên gương mặt kinh ngạc long đạo thiên xuất thần nhìn xem trường kiếm trong tay một thân làm cho người run dày kinh khủng kiếm ý một cách tự nhiên tàn ra hắn chỉ cảm thấy bây giờ tựa hồ mới thật sự là tìm được võ đạo của mình đồng dạng nhẹ nhàng một tiếng nỉ non kiếm sao sáu đây chính là chân chính thuộc về ta võ đạo như vậy sáu khoe miệng của hắn dâng lên trong lòng không hiểu khoái ý dâng lên trong tay thần minh đã không khách khí chút nào cơm ú a trong nháy mắt rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang kinh khủng kiếm khí cùng sức gió tàn phá bừa bãi mà ra những nơi đi qua tất cả áo linh tộc liền rú thảm cũng không kịp phát ra đều bị trôn vùi lúc này long n g u y ệ t nhi khoẹ miệng dâng lên theo một tiếng khét i ế t t a nàng cũng là không chút khách khí động thủ đứng lên cùng long ngạo thiên cùng nhau thoải mái đầm địa đánh g i ế t quân địch bây giờ trong nội tâm nàng không rõ hưng phấn dường như là bởi vì có thể cùng long ngạo thiên kể vai chiến đấu cũng dường như là vì bất cứ nguyên do gì không hiểu nguyên nhân sáu phó tinh n g ấ n mấy người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần tiếp tục cùng đối thủ giao chiến thiên nguyên đại lục chúng võ giả càng l à s i khí tăng mạnh Thanh Thanh Sư, Sư trong lòng bọn họ đã so trước đó kính ngưỡng lại nhiều một phần kính sợ cùng sùng b á i sáu nhìn xem trước mặt khoái ý giết địch long n ạ o thiên công tôn tử tiên âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm tựa hồ mất chi nhớ công tử một lần nữa nắm lên kiếm đã sẽ không nhớ lại qua lại đau đơn sáu có lẽ đúng như linh vượng tỉ tỉ nói mất đi ký ức đối với công tử tới nói cũng chưa hẳn là một chuyện xấu ít nhất công tử bây giờ có thể trải qua không bị g i a n buộc trải qua khoái ý sáu bạch linh vượng đôi môi nhấp nhẹ xem ra lần này tôi luyện đối với phu quân tới nói cũng là được ích lợi không nhỏ sáu là đã phá kén mà ra sao sáu mà ở xa xa liễu huyên sắc mặt không ngừng phức tạp biến ảo đối với này khắc long nạo tiên nàng nỗi lòng không d õ i trở nên hôn loạn sáu ngay tại thiên nguyên đại lục đại quân anh dũng giết địch thời khắc ám linh tộc đại quân hậu phương một cố khí tức khủng bố mãnh liệt mà ra khí thế ngút trời quần quận mà đến mà ám linh tộc đại quân nhưng là phát ra tiếng hoan hô không phi thánh quân ánh mắt hơi l o e lên thần thông giả bạch linh phượng khen nói cái này một vị làm phiền thánh quân tiền bối xin yên tâm không phi thánh quân thần sắc bình thản nhìn xem chiến cuộc một hơi ở giữa một cái thanh y nam tử ngự không mà đến phát ra gầm lên giận dữ khi tức khủng bố trực tiếp tuân hướng đại sát tứ phương long n ạ o thiên long n ạ o thiên lập tức sắc mặt đại biến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tranh lệch thực lực của hai bên người đến cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối kháng tồn tại dừng tay nhất thanh chấm hát vang lên một thân ảnh cấp tốc bay ra chặn thanh y nam tử chính là không quy thánh quân thanh y nam tử lập tức kinh ngạc nhìn trước mắt người hơn nữa phát ra nghe không hiểu ám linh tộc chất vấn ngôn ngữ không quy thánh quân mặc dù nghe không hiểu đối phương lời nói nhưng từ giọng nói đại khái cũng nghe được ra là tới giả người nào các loại ngữ theo nhạc thanh khai khẩu thử các hạ liền từ ta tới lĩnh giáo a thanh y nam tử mặc dù cũng nghe không hiểu không quy thánh quân lời nói nhưng cũng là nghe được khiêu chiến ý vị cũng không nhiều lời trực tiếp động thủ đứng lên kịch liệt năng lượng ba động trong nháy mắt bộ phát thanh y nam tử cùng không khí thánh quân liên tục so chiêu càng là bất phân cao thấp á m linh tộc đại quân lại lần nữa rung động hết thệ đã triệt để vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ bởi vì này thanh y nam tử đã là chủ xoáy của bọn họ cũng là á m linh tộc tầng thứ tột cùng nhất bên trong huy nhất mấy vị thần thông giả một trong nhưng mà bọn hắn không biết là bây giờ không quy thánh quân thế nhưng là áp chế thực lực cùng thanh y nam tử giao thủ có ý định đem thế cục khống chế tại cân bằng phạm vi bên trong long n ạ o thiên bây giờ cũng là thả lòng trong lòng tiếp tục chém giết á m linh tộc đại quân bây giờ hắn đối với phe mình thực lực đã có một cái nhận thức mới lại lần nữa kịch chiến đếm khắc đối mặt giết không bao giờ hết quân địch mặc dù bên này mấy vị cường giả thực lực cũng là cường đại đến làm cho người phân chấn nhưng chúng thiên nguyên đại lục võ giả vẫn như c ũ không khỏi dần dần cảm thấy mất cảm giác cùng mê mang bởi vì địch nhân vẫn như cũ xa xa không nhìn thấy phần c u ố i mà phía bên mình rất nhiều người đã mười phần không còn chút sức lực nào không rõ tuyệt vọng cảm xúc không thể tránh khỏi dần dần t r ă n g ậ p nếu không phải không hề quy thánh quân một đám cường giả có hy vọng có thể ký thác toàn bộ thiên nguyên đại lục đại quân e r ằ n g sớm đã sụp độ sáu cảm ứng được bốn phía vi diệu cảm xúc long ngạo thiên cũng biết không thể tiếp tục tiêu hao từ, từ dù sao loại trình độ này tôi luyện theo hắn phát ra hét to một tiếng giết toàn lực chém giết ta đủ không cần lại nương tay t h ầ n nữ hạ lệnh chém giết bọn hắn chủ lực tốc độ không quy thánh quân bọn người nhao nhao khẽ giật mình bạch linh phượng thần sắc hơi ba động tay ngọc nhẹ nhàng vừa n h ấ c một đạo tín hiệu trong nháy mắt phát ra diệt phó tinh ấn lập tức tinh thần chấn động trên thân một cỗ khí tức khủng bố trực tiếp tuân ra hai tay đã mang lên trên một đôi tinh hà rực rỡ một dạng quyền sáo chính là thiên địa chí bảo lưu tinh quyền sáo long nguyệt nhi k h ỏ miệng dâng lên cuối cùng có thể bông tay chân ra theo n à n g một tiếng khét êu trên thân cường h ã n khí tức bộc phát sau lưng tễ n g u y ệ t quang luận hiện ra đ ấ y vừa quyển đàn tay ngọc khẽ đảo một to lớn sinh khí quanh quẩn thẻ tre xuất hiện ở trong tay chính là thiên địa chí bảo hồi sinh trâm mà sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ nhạc cũng là gọi ra thiên địa chí bảo lôi hỏa minh hoàng cùng chín bích lạnh linh ám linh tộc mấy vị cơn giả đều là một mặt cứng đờ nhìn xem riêng phần mình đối thủ toàn thân cũng không bị khống chế run dày thanh y nam tử càng là con ngươi kịch co lại nhìn trước mắt khí tức triệt để đem chính mình nghiền ép không k u y thanh quân long n g o thiên mừng giết địch động tác nhìn xem không khuy lạnh lùng một tiếng vang lên phó tinh n g ấ n trong tay tinh hồn thương không lưu tình chút nào đánh ra trong nháy mắt đem đối thủ cảnh sát thanh y nam tử lập tức biến sắc vội vàng phát ra giống to một tiếng theo muốn lui về phía sau nhưng mà không khi thánh quân nhưng là không chút nào dư cơ hội thân ảnh khái động không về kiếm trong nháy mắt ra tiên huyết bắn tung toại kiếm đã trực tiếp đem thanh y nam tử chém giết mà ám linh tộc đại quân đã cấp tốc lâm vào hối loạn bắt đầu hướng phía sau chạy hồi nhưng mà sở vân trôi qua cùng chợi vệ tễ nhạc riêng phần mình không chế thiên địa chí bảo phát ra vô tình tan sát không q u í thánh quân mấy người cũng nhao nhao động thủ trực tiếp thẳng hướng vô biên vô tận ám linh tộc đại quân thiên nguyên đại lục chúng võ giả đều là tiếng la g i ế t c h ấ n thiên theo truy kích mà đi nghiêng v ề một bên tàn sát chính thức mở màn sáu ba ngày ba đêm đi qua long ngạo thiên cùng không q u í thánh quân bọn người xuất lĩnh đại quân trực tiếp g i ế t tới cực tây đất biên vực chỉ thấy phía trước rộng t r ừ n g ngàn trượng trở lên c h i ề u d à i không biết đá ngầm giao giới tuyến bên ngoài là một cái mới t i n h thế giới không biết vẫn không giết hết á m linh tộc đại quân đang dần dần hướng biên giới tuyến bên ngoài trực hồi giao giới tuyến hai bên mang theo mùi tanh gió biển thổi biển thổi phất ở đám người sớm đã giết đến gân m ệ t mệt mỏi l i ê n không q u í thánh quân mấy vị đỉnh phong cường giả đều thở nhẹ hơi thở lấy rất nhiều võ giả tầm thường càng là đã sớm bất lực huy động hai tay một trận chiến này không q u í thánh quân giết gần trăm vạn ám linh tộc sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ nhạc có am hiệu phạm vi lớn công kích thiên địa trí bảo mặc dù còn chưa nắm giữ thần thông riêng phần mình giết hơn trăm vạn ám linh tộc nhưng riêng phần mình đều có chút nương tay thực lực gần với không khí thánh quân phó tinh ấn dựa vào tự thân thể chất đặc thù tăng thêm thần thông chi lực cùng thiên địa trí bảo sức mạnh càng là giết ước chừng hơn hai trăm vạn ám linh tộc long nguyệt nhi cùng đ ấ y vượt quyển đàn mặc dù không am hiểu s á t lục bây giờ cũng là giết mấy chục vạn c h i chúng kế tiếp giết địch nhiều nhất chính là hóa linh cảnh sở khách quyền cùng long ngạo thiên hai người cũng là giết chừng trăm ngàn ám linh tộc thân là hóa linh cảnh sở khách quyền tại không có thần thông cùng thiên địa chí bảo dưới tình huống có thể đạt tới cái này số lượng lượng vẫn còn tính toán bình thường phạm vi bên trong mà long ngạo thiên chiến tích này thế nhưng là vượt quá tưởng tượng của mọi người phải biết hắn bây giờ còn chỉ là tại kim tàng cảnh cho dù có thiên địa chí bảo nơi tay nhiều lắm là giết cái bảy tám vạn đã rất khủng bố nhưng hắn lúc này ước chừng giết hơn trăm ngàn hơn nữa còn là phổ biến thực lực không kém tu vi tới gần ám linh tộc cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận thức lúc này đám người không còn chút sức lực nào đi qua tiếng hoan hô dần dần vang lên mặc dù đây là một hồi nghiêng về một bên s á t lục nhưng mà tại g i ế t đến biên giới này ngừng lại truy kích thời khắc tất cả mọi người đã dần dần phát giác bên này mặt đối mặt đối với như thế to lớn địch quân cảm giác bất lực đúng vậy bọn hắn đều có loại dự cảm tiếp tục g i ế t đi qua có lẽ quân địch còn chưa rét hết bọn hắn sẽ trước tiên triệt để sức cùng lực kiệt cho nên mặc dù là đánh một hồi trước nay chưa có thắng trợn nhưng bọn hắn vẫn như cũ có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng cùng một tia ti không biết sợ hãi đến từ tương lai chiến cuộc không biết sợ hãi một đạo thánh quang r về xuống làm cho đám người tâm thần thanh h ẳ n trên thân mệnh mọi hóa giải rất nhiều theo chỉ thấy một đạo thánh k h u y ế t thân ảnh nhanh chóng rơi vào long ngạo thiên bọn người bên cạnh đám người nao nao h cung nên h la lên đứng lên cung nên h thần nữ cung nên h thần nữ cung nên h thần nữ sáu chính là bạch linh phượng đi tới tiền tuyến phiên ngoại thiên t r ư ơ n g bảy mươi lăm nhìn xem lúc này giống như thủy triều thối lui ám linh tộc đại quân bạch linh phượng cũng coi như minh bạch vì cái gì long ngạo thiên đột nhiên để phía trước kế hoạch nhường đ á m người ra tay toàn lực bởi vì lại tiếp tục xuống có lẽ cũng đã muộn cho nên nhất thiết phải nhất cử trên khí thế đệ sập quân địch bằng không cứ kéo dài tình huống như thế khủng bố như thế số lượng ưu thế ám linh tộc tất nhiên sẽ dần dần chiếm giữ ưu thế lúc này mọi người đã gieo họ ăn mừng đứng lên phó tinh vân sắc mặt nghiêm trọng như thế số lượng nếu bọn họ đến có chuẩn bị chúng ta căn bản vốn không có chống lại có thể chúng ta những thứ này đỉnh phong thực lực tự vệ còn có、thể. bảo vệ toàn bộ thiên nguyên đại lục vô tình là người xin ó i、si、nhậu t h ầ n nữ long não thiên mở miệng nhường đại gia sớm đi trở về điều tật ca ân bạch linh p h ư ợ n g gật đầu một cái nàng cũng hiểu biết đám người bây giờ quan trọng nhất là mau chóng khôi phục nguyên khí dù sao không biết t á m linh tộc lần tiếp theo trở lại lại là cái gì xấu trở lại doanh địa bạch linh p h ư ợ n g đi đầu cử hành tiệc ăn mừng khao thưởng đại quân đối với phe mình cao cấp chiến lược tình huống nàng cũng không tiết lộ thêm chỉ nói là bởi vì đối phương số lượng kinh khủng bây giờ song phương lực lượng tương đương một là vì không yếu phe mình x í khí hai là vì để cho đám người trong lòng còn có cảm giác nguy cơ mà không đến nỗi bởi vì một lần thắng lợi mà buông lỏng thiệt ăn mừng đi qua trong nghị sự đ ạ i sảnh bạch linh vượng sắc mặt bình tĩnh bây giờ chư vị nhưng có gì đối sách đám người không khỏi trầm mặc không về thánh quân mở miệng bây giờ vấn đề lớn nhất hơn nữa cũng là nhất thời không cách nào thay đổi vấn đề là người của chúng ta đến có ít một bên phó tinh n g â n nắm quyền một cái bọn hắn lần sau lại đến tất nhiên là chân chính đại quân áp cảnh lần này quan bọn hắn chiến đấu phản ứng rõ ràng chính là chưa đem chúng ta để vào mắt tùy ý phái tới quân đội sáu đúng vậy a long nguyệt nhi khẽ thở dài một mặt thần sắc lo lắng bây giờ liền xem như luyện binh cũng xa xa không kịp à. lúc này bầu không khí trở nên càng hơi trầm xuống hơn muộn long ngạo thiên đột nhiên mở miệng ta có một cái ý nghĩ ân bạch linh phượng thần sắc thoáng động thánh sư mời nói đám người nao h nao h nhìn xem long ngạo thiên long ngạo thiên hơi t r ầ m trước chúng ta tiên h nguyên đại lục cùng ám linh đại lục chỗ va chạm mặc dù địa thế cũng coi như bao la nhưng là chỉ có ngàn t r ư ợ n số hơn nữa cũng chỉ có cái tiêm ộ t chỗ giao giới miệng không biết có thể hay không ở nơi đó dựng lên phòng tuyến bằng vào chúng ta lực lượng mạnh nhất nắm tay ở h ẳ n là có thể làm đến chủ lực thay nhau giao thế Đã đại như lớn thế, có thể rất có không é o dài c thể i giữa ế n hạn mức cao nhất. Hơn nữa, nếu chúng cao ta h mức có t làm đến không chê vào đâu được không phòng ngự. Nay chê vào thánh quân hơi trầm ngâm như thế ngược lại cũng không phải không thể bọn hắn chỉ có mấy vị thần thông giả cùng một vị thánh giả bây giờ tình báo đến xem bọn hắn thần thông giả thực lực cũng sẽ không quá cao chỉ còn lại vị này thánh giả thực lực ngược lại là không biết bất quá bằng vào ta đánh giá đến xem bọn hắn thánh giả thực lực hẳn là cùng ta tương tự đã như thế nếu có thể tại chỗ va chạm xây lên phòng tuyến quả thật có có thể phòng được bọn hắn dù sao ngoại vực có sáu tộc ám linh tộc cũng là có muốn phòng bị đối thủ hẳn là cũng không muốn cùng chúng ta có quá cao hao tổn bạch linh p ư ợ n g hơi t r o n trước theo gật đầu một cái phương pháp này ta cũng cho rằng có thể đi vậy thì phái người dò xét địa thế xem có thể hay không tại chỗ giao giới xây lên phòng tuyến a những người còn lại cũng là nhao nhao tán thành theo bạch linh p h ư ợ n g phái người toàn lực dò xét chỗ giao giới địa thế rất nhanh liền lấy được kết quả mặc dù chỗ giao giới địa thế mười phân ắ c liệt nhưng cũng miễn cưỡng có thể xây lên phòng tuyến chỉ là người yêu cầu lực vật lực có chút siêu phụ tải nhưng lúc này cũng không cách nào lo lắng nhiều lắm bạch linh p h ư ợ n g cắn răng lại mọi người toàn lực xây lên phòng tuyến nàng chuẩn bị từng bước một đem cực tây chi địa hoàn cảnh hoàn thiện đối với sắp tiếp nhận hao tổn tự nhiên là mọi người an nguy càng quan trọng một chút sáu thời gian dần dần trôi qua đám người miễn cưỡng xây lên trụ cột nhất phòng tuyến tại chỗ giao giới xây ra trụ cột thành trì đồng thời long n ạ o thiên cũng không ngừng thao luyện v õ giả cấp tốc tăng lên đám người thực lực bởi vì đại địch trước mặt lúc này mọi người tiềm lực cũng là bị rất tốt kích phát mỗi một vị cơ hồ cũng là đột nhiên tăng mạnh toàn bộ thiên nguyên đại lục chưa từng có ngưng kết đoàn kết n h ư n g long n ạ o thiên đám người thở phào nhẹ nhõm sự tình là phía trước một trận chiến đánh lùi ám linh tộc đại quân sau đó ám linh tộc liền lại không cái gì động tinh lớn chỉ là thỉnh thoảng có thể phái tới tiền tiêu dò xét tình trạng những thám tử này trên cơ bản cũng là bị phó tinh ấ n bọn người cầm xuống đến nỗi phải chăng có cá l ọ t lưới chính là không thể biết được mặt khác đám người cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm giữ thế giới bên ngoài thông dụng ngôn ngữ không lâu sau đó trong nghị sự đại sảnh bạch linh vượng khen nói xem ra lần trước một trận chiến cũng coi như là hiệu quả rõ rệt cái này ám linh tộc mặc dù cũng tại bọn hắn chỗ giao giới bên kia đại lượng đóng quân nhưng đến nay cũng không có lại muốn tấn công dấu hiệu xem ra cũng là lần trước trận chiến kia đại bại cũng là để bọn hắn k i ê n kỵ long nguyệt nhi cười liêu tiếu cũng không hẳn phía trước có thể nói là bị chúng ta giết cái không c h ừ mạnh giáp bọn họ chủ chiến lược thế nhưng là toàn quân bị dệt t chạy trở về đều là chút lính t ô m tướng cua một cái thần thông giả mấy cái hóa linh cảnh một đống ngự a không cảnh t ầ n g thứ này chiến lược chắc hẳn bọn hắn cũng là không nhiều có thể không cẩn thận chút sao không về thánh quân mở miệng chúng ta cũng không cần quá mức vương lòng khinh thường bọn hắn mặc dù chưa hiểu tin h tưởng chúng ta chạm v ư ớ n g cụ thể nhưng chúng ta thế nhưng là biết được giữa chúng ta chân thực t r ê n l ệ n h chúng ta bây giờ cũng chỉ là dựa vào chúng ta mấy vị đ ỉ n h phong chiến lược chống đỡ tràn g diện nhưng h ả o hắn cuối cùng không chịu nổi nhiều người long ngạo thiên gật đầu một cái tất nhiên nhận được cái này cơ hội thở dốc chúng ta tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng tốc độ cao nhất phát triển nhưng vào lúc này một thị vệ cấp tốc đến báo thị vệ một chân q u ỳ xuống nữ khí có chút gấp gấp rút hoàn hồn nữ đại nhân ám linh tộc bên kia phái tới sứ giả đàm phán đám người nhao nhao kinh ngạc long nguyệt nhi lông mày gậy nhẹ sứ giả đàm phán long n ạ o thiên bọn người nhìn nhau một cái đều là cảm thấy ngoài ý mớn nô sáu bạch linh vượng hơi trầm ngầm đối với thị vệ khoát tay não ngươi trước lui ra thu xếp tốt tám linh tộc l ạ i sứ đàm phán sự nghi ta tự sẽ an bài là thị vệ vội vàng lui xuống như thế nào bạch linh vượng hướng đám người hỏi thăm đối với n à y chuyện các ngươi là thấy thế nào hừ long nguyệt nhi khỏe miệng d ư ơ n g lên xem ra cái này ám linh tộc là một trận chiến bị chúng ta sợ mất mật đã như thế bọn hắn đỉnh phong thực lực hẳn là sẽ không cao hơn chúng ta bao nhiêu thậm chí là thua chúng ta một bậc cho dù là số lượng có ưu thế cưỡng ép tới công coi như thắng bọn hắn cũng có thể là là tổn thất nặng nề bọn hắn không dám mạo hiểm cái này phong hiểm phó tinh vấn gật đầu một cái chính xác bất quá sáu cái này đàm phán cũng có thể là chỉ là một thăm dò sáu long nguyệt nhi lập tức khẽ giật mình thăm dò nô sáu cũng là có khả năng sáu không về t h á n h quân mở miệng đối với chúng ta mà nói sao lại không phải một cái thử dò xét cơ hội đàm phán an bài như thế nào ai tương đối thích hợp cái này cần phải thật tốt thương nghị tinh t ư ở n g a sáu chín trăm mười chín thứ chín trăm mười tám chương phiên ngoại thiên chương bảy mươi sáu phiên ngoại thiên chương bảy mươi sáu ba ngày sau rộng rãi trong danh o t r ư ớ n g long ngạo thiên cùng phó tinh ngấn ngồi ở chủ vị chờ ám linh t ộ c g sứ giả đàm phán đến không sai hai người bọn họ bị bạch linh phượng chỉ định vì người đàm phán tuyển dù sao phó tinh ngấn trên bản chất chính là tiêu hùng bản tính đối với cái này phương diện sự tỉnh tự nhiên phù hợp đến nỗi long ngạo thiên lý do thì càng không cần nói nếu như không phải là bởi vì hắn mất trí nhớ đại gia không quá yên tâm có lẽ liền trực tiếp long ngạo thiên một người phụ trách cái này đàm phán xử nghi hai người yên tĩnh chờ đợi đến khắc sau đó chỉ thấy tôi s ầ m lại linh tộc chậm dại đến một bộ vinh vào hống hách bộ dáng các ngươi chính là người đại biểu tộc sứ giả đàm phán sao phó tinh n g ấn h ừ lạnh một tiếng ở đây không phải ngươi có thể đủ càn dỡ chỗ trong nháy mắt một cô xâm nhiên sát khí trực tiếp tuân hướng ám linh tộc sứ giả. giả lập tức lông mao dựng đứng sắc mặt kinh hãi hãn tự thân cũng là hóa linh cảnh tự nhiên là có chút không chỗ nào kiếm kỵ chỉ là không nghĩ tới thiên nguyên đại lục bên này sẽ trực tiếp phái ra thần thông giả tới đàm phán lúc này hơi kinh hoàng đứng lên ngươi sáu ngươi nghĩ làm cái gì ta thế nhưng là ám linh tộc sứ giả ngồi xuống phó tinh ấn lạnh lùng một tiếng nói nhảm đừng như vậy nhiều bằng không bản t ô n không ngại bây giờ liền diệt ngươi ngươi ám linh tộc sứ giả khỏe miệng giật giật cuối cùng ngoan ngoan ngồi xuống hơi điều chỉnh cảm xúc nhàn nhạt, nhạt nhìn xem phó tinh ấn cùng long n g ạ o tiên các ngươi những thứ này ti tiện loại lòng can đảm ngược lại cũng không nhỏ cũng dám cùng chúng ta ám linh tộc đối n ị c h phó tinh ấn mi đầu nhất nhăn chớ cùng bản tôn nói nhảm cần nói cái gì nói thẳng n g ư ơ i ám linh tộc sứ giả lập tức căm tức nhìn phó tinh ấ n nhưng là không dám phát tác dù sao đối phương thực lực còn tại đó hơn nữa lại là tại đối phương trên địa đầu theo lệnh lung một tiếng ta lần này đến đây muốn cùng các ngươi nói rất đơn giản các ngươi vô cớ hao tổn chúng ta vô số dân chúng nhất thiết phải làm ra bồi thường giao ra thiên nguyên đại lục một nửa trở lên lãnh thổ chúng ta ám linh tộc liền không truy cứu nữa chuyện này phó tinh ấ n hơi khẽ giật mình một bên long ngạo thiên cũng là m i đầu nhất nhăn ha ha ha ha, ha. phó tinh ấ n phá lên cười người tên mu si này là nói chuyện hoang đường sao chỉ bằng các ngươi những thủ hạ này bại tướng c ân ám linh tộc sứ giả hiếp đôi mắt một cái các ngươi thiên nguyên đại lục thực lực đừng cho là chúng ta ám linh tộc không biết chẳng qua là g i ế t chúng ta tiền tiêu cùng bộ phận tinh anh dũng sĩ tuyệt đại đa số cũng chỉ là chúng ta đến đây xây dựng khai hoang phổ thông mách tính thực lực của chúng ta hoàn toàn không phải các ngươi có thể tưởng tượng đừng quá mức tự cao tự đại ta đến đây đàm phán chẳng qua là hơi vua của chúng ta không muốn tại các ngươi ở đây lãng phí quá nhiều thời gian tinh lực chớn g o a n mất hôn có thể hiểu phó tinh vấn nhữ mày cùng long n g o thiên liếp nhau một cái long n g o thiên theo mở miệng xin lỗi c h ú người chúng ta bây giờ mặc dù không nhiều nhưng luận thực lực cũng không sợ các người ám linh tộc coi như lãnh thổ có bao nhiêu cũng không phải các người nói muốn liền có thể muốn người ám linh tộc sứ giả gắt gao nhìn chằm chằm long ngạo tiên theo mở miệng xem ra các hạ là không nhìn rõ hiện trạng a hoặc căn bản vốn không tin tưởng chúng ta ám linh tộc thực lực chỉ bằng các ngươi muốn theo chúng ta chống lại còn kém xa lắm long ngạo thiên ngược lại cho là bởi vì là các hạ không có biết rõ ràng chúng ta thiên nguyên đại lục thực lực còn xin các ngươi không muốn tự cho mình quá cao ngươi ám linh tộc sứ giả lập tức sắc mặt biến huyễn không chắc nói thật hắn cũng chính xác không rõ ràng thiên nguyên đại lục thực lực chân chính đến cùng như thế nào bởi vì lúc trước chuyển về tình báo liền đã đại đại có sai căn bản là không có đề cập tới thiên nguyên đại lục hữu hóa linh cảnh thậm chí thần thông giả mà long n ạ o thiên bên này ngược lại là đối với ám linh tộc thực lực giải sâu hơn có thử phó tinh ấn cười lệnh nằm mơ giữa ban ngày a thiên nguyên đại lục không nhượng chút nào ám linh tộc sứ giả hai mắt lập tức nguy hiểm hiếp lại kỳ thực nếu là cái này ám linh tộc sứ giả vừa mới không có trần trờ lời nói phó tinh n g ấn cũng sẽ không quả quyết như vậy cự tuyệt chốc lát ám linh tộc sứ giả lạnh nhạt gật đầu tốt ta ta hiểu được chờ ta trở về bẩm báo hơi vua của chúng ta kết quả như thế nào tự có định đoạt hy vọng các ngươi chớ có hối hận phó tinh n g â n nhàn nhạt ô quyền không tiễn ám linh tộc sứ giả phẩy tay háo bỏ đi sau đó phó tinh n g â n cười lạnh con tưởng rằng bọn hắn luôn nói cái gì vậy mà nghĩ đe dọa chúng ta thực sự là ngây thơ long ngạo thiên mở miệng trước đem chuyện này báo cho đại gia a theo hiện tại xem ra ám linh tộc trong thời gian ngắn tái phát minh khả năng không lớn nhưng vẫn c ẩ n thận thì tốt hơn ân phó tinh vấn gật đầu một cái bạch linh vượng bọn người biết được tình báo sau đó cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra bất quá vẫn như cũ tăng cường lấy phòng bị sáu một ngày trong tiểu viện kiếm khí bén nhọn giang khắp nơi long ngạo thiên tay cầm trường kiếm na z i đằng mùa ở giữa huy sái ra cực hạ n kiếm lộ khoa ý tiêu sái giống như đằng long nhảy vọt trong m â y một bên tử nhi yên tĩnh và xuất thần nhìn xem đôi môi nhấp nhẹ bây giờ công tử rõ ràng muốn so trước đó mạnh hơn nhiều lắm trước kia là bản thân cầm giữ sao sáu tập luyện p h ú t chốc long ngạo thiên thu kiếm đ ứ n g yên nhìn xem trường kiếm trong tay không khỏi lâm vào trầm tư hẳn còn có cao hơn một tầng đến cùng còn kém cái gì công tử nhẹ nhàng âm thanh văng lên long ngạo thiên giật mình lấy lại tinh thần nhìn về phía đi tới bên người tử nhi lúc này tử nhi đã cầm khăn lụa là long ngạo thiên nhẹ lau c á i chán m ệ t m ỏ i sao long ngạo thiên lắc đầu không có chính là cảm giác luyện không sai bị lắm tử nhi nhẹ nhàng vòng lấy long ngạo thiên cánh tay chán ôn nhu dán lên tin tưởng công tử chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiên nguyên đại lục đệ nhất cường giả X6. Long ngạo thiên cười liêu lúc Ngạo vào báo Thiên này còn quá xa, vi còn kém rất nhiều. Nhưng vào lúc này, đến thông thiếu, ta tu rất một thị cười cái vi quá đây xa, vệ kém đến rồi phòng nghị sự nhưng lại ám linh tộc lại lần nữa phái tới sứ giả lần này ám linh tộc ý tứ nhưng là dĩ hòa v i quý hy vọng cùng trời nguyên đại lục sống c h u n g hòa bình long ngạo thiên bọn người trong lòng hơi vui mừng thương nghị một phen sau đó biểu thị nguyện ý đặt tới hòa bình hiệp nghị liền để ám linh tộc sứ giả chuyển về tin tức chờ ám linh tộc sứ giả rời đi sau đó bạch linh vượng mặt lộ vẻ ý cười xem ra cái này ám linh tộc chính xác cùng chúng ta tiêu hao không nổi phó tinh ấ n cười liếp tiếu đã sớm nhìn ra được trước đây còn vọng tưởng tại trước mặt chúng ta phô trương thanh thế thực sự là không biết tự lượng sức mình bạch linh vượng lên tiếng lần nữa bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt dù sao cái này ám linh tộc ý đồ chân thật như thế nào chúng ta cũng không hiểu mà chúng ta tình trạng hôm nay cũng khinh thường không dạy nổi đám người gật đầu một cái liền riêng phần mình rời đi thiên nguyên đại lục khôi phục thường ngày mặc dù vẫn để phòng ám linh tộc nhưng cũng không còn giống như phía trước như vậy khẩn trương sau ba tháng báo một trinh sát vô cùng lo lắng đi tới bạch linh phượng trước mặt toàn thân run lên mà quỳ xuống bẩm sáu bẩm thân nữ sáu bên cạnh sáu bên cạnh bên ngoài ám linh tộc đại quân đột kích thanh thế hùng vĩ viễn siêu trước đây hai mươi bảy phiên ngoại thiên kéo dài đang đổi mới chờ không nổi thư h i ế u trước tiên có thể xem lại tiên bản hoàn tất sách cũ vương bá chi khí người mạnh nhất long ngạo thiên khác các bạn đọc năm trăm bảy m ư hai năm t bốn bảy chín bảy sáu chín mươi hai thứ chín trăm m ư ơ i chín chương phiên ngoại thiên chương bảy mươi bảy phiên ngoại thiên chương bảy mươi bảy bạch linh vượng sắc mặt cả kinh lúc này phát ra hiệu lệnh triệu tập đại quân sau một thời gian ngắn tiên h nguyên đại lục cùng ám linh đại lục giao giới miệng phòng tuyến chỗ bạch linh vượng đã hiệu triệu toàn bộ đại quân tụ tập tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái lúc này long ngạo thiên bọn người đều là sắc mặt nặng n ề chỉ vì giao giới miệm phía trước dầm dạp chẳng vô luận là trên trời mặt đất vẫn là trong b i ể n hải lý đều có hơn nữa cùng bọn hắn phía trước tiếp xúc á m linh tộc bộ dáng không giống nhau lần này đến hình thể lớn nhỏ khí chất khác nhau có có cánh có cùng hải quái một dạng có giống yêu ma sáu bất quá trên tổng thể vẫn là ban đầu ám linh tộc bộ dáng chiếm đa số phó tinh ấn một mặt nghiêm trọng đây chính là ám linh tộc thực lực chân chính sao cái này hóa linh cảnh khí thức không nói nhiều thiểu t h i ể u cũng tốt mấy chục đi năm vị thần thông giả một vị tiếp cận yêu thanh khí t ứ c hàng trăm hàng ngàn ngự không linh đan rậm rạp chẳng t r ị linh mạch kim tảng thiết quất sáu không khi thánh quân n h ư mày cái này hẳn không chỉ là ám linh tộc sáu ta phía trước tiến đến dò xét qua ám linh tộc cơ bản cũng là những cái kia than chỉ màu da tướng mạo sáu yêu dị sáu còn lại mấy cái bên kia chỉ sợ là còn lại t r u n g tộc hẳn là ma tộc cùng yêu tộc bất kể như thế nào sáu bạch linh vượng khép cắn răng à một trận chiến này không thể tránh khỏi là một cuộc các chiến chúng ta trực tiếp bằng mạnh thực lực dẫn đầu xuất kích hy vọng có thể để bọn hắn biết khó mà lui không phải vậy bằng vào chúng ta thiên nguyên đại lục bây giờ cơ sở sức mạnh căn bản không có khả năng tiếp nhận thực lực thế này đối thủ sáu ân sáu không b i t h á n h quân trịnh chọn gật đầu một cái chúng ta biết x ấ u một bên long nguyệt nhi càng là một mặt vẻ lo lắng t h a n h â m gầm t h é t vang lên phía trước đại quân đã có động tĩnh bọn hắn tới long n ạ o thiên sắc mặt trầm xuống còn chưa khai chiến hắn đã cảm nhận được chưa từng có áp lực đối phương vô luận là số lượng hay là về chất lượng cũng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hoàn toàn đầy đủ lấy người đếm đem thiên nguyên đại lục đỉnh tiêm cao thủ tiêu hao hầu như không còn trong khoảnh khắc đối với quân đã bắt đầu dù sao thiên nguyên đại lục trên trời trên mặt đất trên biển p ô thiên cái đ i ệ cảm giác tuyệt vọng dần dần bao phủ trong lòng mọi người thiên nguyên đại lục đại quân còn chưa khai chiến. rất nhiều người liền đã nhịn không được run lên đứng lên đây là sợ hãi trước đó chưa từng có lúc này ám linh tộc bên này phát ra từng đợt ngập trời gầm thét mãnh liệt khí thế đè nén tiên nguyên đại lục gâm vũ đầy t ử khí phó tinh ấn cũng toàn thân run lên đứng lên nhưng mà khoe miệng của hắn như n g là liệt lên ý cười vậy mà để cho ta có lần nữa mặt lộ vẻ yêu ma cảm giác kích động đến đây đi một trận chiến này sẽ nhìn một chút các ngươi có hay không yêu ma hung ác không v h i thánh quân nhẹ nhàng nắm chặt chỗ kiếm một trận chiến này không chết không thôi ngay tại bầu không khí đạt đến cực hạn thời khắc một c u c ự c hạn kiếm ý trong nháy mắt đâm rách á m linh tộc đại quân phô thiên cái địa cảm giác các bách giống như xuyên thấu vạn trượng mây đen dẫn xuống một tia dương quang đồng dạng đám người nhao nhao kinh ngạc là nàng không uy thanh quân phó tinh ấn long nguyệt nhi bọn người ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trong hư không đạo kia lẫm nhiên chân đi siêu vẹo x u ấ t trần dáng người bạch linh vượng thần sắp ba động long ngạo thiên cũng là ánh mắt s ữ n g sờ ngẩm đầu nhìn vị cô nương tia sáu mà toàn bộ ám linh tộc đại quân bên này cũng là bạo động dị thường tựa hồ đối với đến người bị áp vô cùng kiên kỵ còn có khó có thể tin sáu phó tinh ấn đã như thế chúng ta chưa hẳn vô thắng tính toán mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc liêu huyên ánh mắt lạnh lùng nhẹ l i ế c nhìn ám linh tộc đại quân trong tay hồng lăng thiên hương dần dần ra khỏi vỏ lộ ra từng sợi làm cho người run sợ khí tức khủng bố ám linh tộc đại quân càng lộ vẻ rối l o ạ n lên đồng thời lại có mấy tiếng tức giận gào thét dường như là đối với đối phương mang tới sợ hai thị uy cùng bất mãn nhưng mà liêu huyên ánh mắt lạnh nhạt tựa h ồ không có chút nào thèm quan tâm đối phương c à n thụ trong tay hồng lăng thiên hương đã triệt để ra khỏi vỏ t h é t lên một tiếng một đạo nối liền trời đất kinh khủng kiế mang giống như muốn mở ra thiên địa giống như nàng đây là không k h thánh quân lập tức hai mắt mở to làm cho người run sợ khí tức khủng bố trong nháy mắt làm cho ám linh tộc đại quân phát ra từng tiếng sợ h ã i chu lên tranh nhau sợ sau lui về phía sau bạch linh vượng mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hiểu ra â m â m một tiếng kinh hãi thiên địa liên miên tiếng vang bộc phát tại mọi người kinh ngạc cùng trong ánh mắt hoàng sợ cái kia liên tiếp ám linh đại lục cùng trời nguyên đại lục ở giữa rộng trừ ngàn n g trượng đá ngầm thông đạo đã bị này thiên địa một kiếm triệt để chặt đứt nước biển nao nhao rót ngược vào ám linh đại lục bên này càng là có không ít không tránh kịp hy sinh tại vừa mới một kiếm kia bên trong lúc này lưu cho bọn hắn chính là nồng đậm sợ hãi cùng rung động vượt giới liền chết cút cho ta liêu huyên thanh â m lạnh lùng văng lên ám linh đại lục bên này đã sôi trào triệt để rối loạn bọn hắn lần này tới chính xác không chỉ ám linh tộc là ám linh tộc yêu tộc ma tộc tam tộc liên quân phía trước một phen thăm dò sau đó ám linh vương cũng hiểu biết thiên nguyên đại lục không có bao nhiêu sức mạnh nhưng thực lực hay là có bởi vì không muốn chính mình tộc thiệt hại quá nhiều cho nên lôi kéo yêu tộc ma tộc cùng vào ăn đi chia cắt thiên nguyên đại lục tam tộc đều phái tới bộ phận binh lực cùng cường giả đỉnh cao đã như thế trực i p c ám linh đại lục bên này một đám cừng giả như còn nghĩ xông vào thiên nguyên đại lục không thể nghi ngờ là một con đường chiếc sáu mà ở thiên nguyên đại lục bên này đám người rung động kinh hỷ sau khi long ngạo thiên nhưng là sững sờ nhìn xem trong hư không đạo kia dáng người vừa mới một kiếm k i a nhường hắn gặp được một chút lạ lẫm và quen thuộc đồ vật một kiếm k i a dạch ra đại lục giới hạn đồng thời tựa hồ cũng dạch ra phong tỏa hắn trí nhớ công xiềng trong nháy mắt hỗn loạn từng bức họa quần quận không dứt tràn vào long ngạo thiên trong ý thức lập tức nhường hắn che đầu đau gạo a a a a a a công tử t h ử Nhi lập tức sắc mặt kinh hãi thánh sư s ú gia hỏa sáu bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi mấy người cũng là nhao nhao kinh hãi nàng sáu long n ạ o thiên trong ý thức đau đớn một hồi nhiên Cái kêu m ộ theo vài bức quen t u quân. ộ c cả. vừa vũ xa ra lạ lại là là hình ảnh đã để hắn nhớ lại tất cả. Hắn nhớ ra rồi. Hắn là sở thiên hành. Hắn là đến từ thượng h đến đã để giới rồi. tất tử t sở cuối cùng một tiếng kêu đau long ngạo thiên đã triệt để mất đi công tử thử nhi kinh ngạc ôm lấy long ngạo thiên công tử ngươi thế nào liêu huyên cũng không chú ý tới long ngạo thiên bên này vẫn như cũng lạnh lùng nhìn xem phía trước ám linh tộc một đám cường giả cảm giác gác bách mạnh mẽ làm cho đối phương đã không dám có chút động tác ám linh đại lục bên này do dự mãi sau đó nhưng là nhao nhao t ố i lui đã triệt để mất đi địa thế sau đó Bọn hắn đương ã k nhiên m vũ quân viên vi ngoại u ê n thiên còn có thể viết tiếp đa tạ các vị một đường ủng hộ chín trăm hai mươi hai thứ chín trăm hai mươi chương chuyển ra ngoài vũ quân phiên ngoại trễ chút sẽ tiếp tục đổi mới 15. một cố khí tức đáng sợ bao phủ mà rơi một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh chậm rãi rơi vào liêu sở dịch trước mặt hai người người tới là một mặt sắc lạnh lùng một mặt vẻ khinh miệt hồng y t h ì lao đầu xin hỏi tôn g i á là người phương nào sở dịch vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem lao đầu hãn tử trên người lao đầu cảm nhận được uy áp cường đại biết mình không phải là đối thủ lao đầu lãnh đ ạ m nhìn xem sở dịch hai người tựa hồ không có trả lời dự định sở dịch trên c h á n mồ hôi lạnh trượt xuống túi đầu một tiếng thiên nhi ngươi trước trở về ở đây không có chuyện của ngươi a sở thiên tùy ý lên tiếng thản nhiên nhìn phía trước hồng y vì ở lao đầu một mắt trực tiếp trực chuyển thân mã đi nô hồng y vì ở lao đầu híp đôi mắt một cái lộ ra khí tức nguy hiểm lạnh lùng một tiếng lao phu không cho phép ngươi cũng dám đi sở dịch biến sắc tôn giá thỉnh chớ cùng tiểu đ ố i khó xử mà sợ thiên đối với lời của lao đầu tự nhiên không để trong lòng vẫn như c ũ chậm dãi rời đi hồng y vì ở lao đầu lập tức sắc mặt trầm xuống tự tìm cái chết sở dịch trong lòng cả kinh tại hồng y vì ở lao đầu động thủ phía trước cấp tốc ngăn tại hắn phía trước đồng thời trên thân bắt giai tu vi triệt để bộc phát một cỗ lôi điện chi lực cẩn hiện tôn giá thủ hạ lưu t ì n h a hồng y rìa lao đầu mi đầu nhất trọn khoe miệng nổi lên một tia t r e o tức cười lạnh bắt dai lôi nguyên thể thú vị vậy liền để lão phu thí nghiệm phía dưới mới tu luyện thiên phẩm võ kỹ theo quát to một tiếng vang lên hồng y rìa lao đầu đại thủ vừa n h ấ t lòng bàn tay k h í tức khủng bố mãnh liệt mà ra to lớn hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát hỏa diễm nóng rực bên trong một tiếng v ư ợ n g hoàng minh vang dội to rõ sở dịch lập tức sắc mặt hoàng hốt hai tay c à ra trên thân nguyên lực cũng là bộc phát trong nháy mắt đông đúc lôi xả toán loạn một tia chớp cương khí đẩy quanh thân lúc này hồng y h i a lao đầu ngọn lửa kinh khủng trường diện hóa ra một đạo phượng hoàng h ư ảnh trực tiếp đẻ hướng sở dịch oanh một thanh â m vang lên tiếng vang tê đau một tiếng vang lên sở dịch khỏe miệng máu tươi tràn ra cả người bị cường hãn hỏa diễm sức mạnh ép tới quỳ một chân trên đất mặt đất giặt n ứ c không tệ một tiếng nhẹ khen hồng y h i a lao đầu cười lạnh nhìn xem sở dịch thích hợp cho lão phu thí nghiệm v õ kỹ trước đó trước tiên nói cho lão phu vừa mới bên này năng lượng dị động là chuyện gì xảy ra sở dịch một mặt vẻ kinh nộ nhưng vì hộ đến sở thiên tính mệnh an toàn cũng không dám phát tim làm hắn chỉ là cắn răng lắc đầu Bị biết, bàn nhân cũng không biết, cũng là vừa đổi tới nơi đây, do đến cùng. hồng trong lòng bàn tay hỏa diễm lực trở nên kinh khủng hơn. Ngươi, hãy hiếp hỏa chi đây, cái, lực gì đôi đổi tới diễm xét tuật mắt một tay là lao À, vừa đầu y do trở sở dịch khỏe miệng không khỏi lại là tràn ra một tia tiên huyết mà giờ khắp này sở thiên đã dần dần đi xa sắp đi ra rừng rậm vậy mà lúc này một thân ảnh vội vã đi tới trong rừng rậm xuất hiện ở sở thiên trước mặt là một gã thanh niên thanh niên kia thấy được sở thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi còn chưa có chết trước đây sở thiên chính là bị thanh niên này sát hại sở thiên tự nhiên không đem thanh niên để vào mắt vẫn như cũng trực tiếp đi đến người thanh niên chừng đi tới sở thiên đồng thời trong lòng nổi lên một tia k i n h sợ bởi vì sở thiên không chết hắn sợ chịu đến đến từ tể tướng p h ụ tức giận cùng trả thù lúc này hắn nhìn trộm l i ế c nhìn một phía chỉ thấy bốn b ề vắng lặng thanh niên ánh mắt không khỏi l ó e lên mặc dù đang ở đây động thủ không đủ ấn nấp lại bảo kiếm cũng giao về nhưng hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy một tiếng quát nhẹ vang lên thanh niên khí tức trên người bộc phát là thứ giai tu vi hắn thân ảnh l ó e lên một quyền k i n h khủng cấp tốc anh hướng sở thiên sở thiên ánh mắt bình thản không chút nào đem đánh tới thanh niên để ở trong mắt mà thanh niên nhìn xem gần trong gang tức tà đế trên mặt đã lộ ra trêu tức vẻ dữ tợn chết đi sâu kiến k i n h đạo một tiếng vang lên kinh k h ủ n g đ ặ c phót s ở trợt từ sở thiên trên thân tuôn ra cái gì thanh niên sắc mặt hoảng hốt một mặt c h ấ n kinh hắn căn bản phản ứng không kịp đến cùng chuyện gì xảy ra bây giờ chỉ cảm thấy nhận lấy một câu nguy hiểm trí mạng trốn mau trốn trong lòng một thanh niên vội vã t h ú c giục hắn nhiên hết thể đã không kịp trong né mắt thanh niên đã bị đặt phót sờ mất liền hô một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra liền đã bị thôn phệ hầu như không còn mà ở đặt phót sờ bên trong đã là đạo kia áp đảo trong thiên địa tồn tại trí cao lực lượng kinh khủng chặt ra sở dịch bên này hồng y rỉa lao đầu cũng cấp tốc cảm ứng được lại là cố khí tức kia rốt cuộc là cái gì hồng y rỉa lao đầu lập tức vứt xuống bị làm đục bên trong sở dịch lăng không dựng lên vội vã phóng tới tà đế bên kia sở thiên cũng trong nháy mắt cảm ứng được ép tới gần hồng y rỉa lao đầu tận trong bóng t ố i con mắt như có cười lạnh t hừ tất nhiên tự tìm cái chết cái kia cũng thuận đường thu thờ a hồng y rỉa lao đầu t r ớ c mắt bay đến tà đế bên này nhìn xem phía dưới trong rừng rậm đoàn kia kinh khủng đạt phát sở hồng y rỉa lao đầu sắc mặt kinh nghi bất định. hắn có thể cảm nhận được cái k i a t r o n g bóng tối có một tồn tại cường đại thực lực không kém hắn phía trước hắn còn tưởng rằng có bảo vật gì như thế không nghĩ tới nhưng là một cường giả xuất thế hắn chưa bao giờ biết thánh nguyên đại lục lúc nào lại thêm ra đến như vậy một cường giả hay là vừa đột phá theo hồng y rỉa lao đầu không khỏi liền ô n quyền lão phu hỏa linh vương nô đạo nguyên xin hỏi tôn giá là thần thánh phương nào nhưng mà lấy được đáp lại nhưng là sáu một đạo trong nháy mắt hình thành kinh khủng năng lượng hắc á m trừng thương người hồng y rỉa lao đầu lập tức con ngươi kịch co lại kinh sợ không thôi k hắn ô không n nghĩ tới đối phương không nói tiếng nào liền g thủ. h tới đối độc vội vàng thi triển ra một đạo cường hãn l á chắn h ỏ a diễm kinh cùng năng lượng hắc cám trương thương vạch phá bầu trời c h ư ớ c mắt đã tới hồng y diể lao đầu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa sắp bộc phát trong lòng của hắn đều là chân kinh kinh hãi cùng khó có thể tin trong nháy mắt một tiếng ầm vang tiếng vang a một tiếng du thảm hồng y diể lao đầu miệng phun t i ê n huyết bay ngược mà ra toàn thân kịch liệt đau đớn chuyển đến nguyên lực trong cơ thể cũng bị tiêu hao hơn phân nửa nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân ảnh trong lòng một mảnh kinh đào hải lãng không thể tin được lập tức phát sinh sự tình hắn thân là thánh nguyên đại lục thập đại người t h ậ t mạnh cựu vương một đế bên trong hỏa linh vương liền xem như cái k i a một đế đô không thể một chiêu nhường hắn tổn thương như thế trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng cũng là bây giờ cũng không phải là ở lâu thời điểm hồng y t ì lại lao đầu vội vã q u a y người hướng nơi xa bỏ chạy m u ố n đi vệ n g h ĩ thiên hạ l ạ n h leo âm thanh v a n g lên sở thiên lại là một đạo năng lượng hắc á m trường thương sắp l ứ n g ra nhưng mà sáu đ a u một tiếng sở thiên q a n h thân đặt phót sờ trong nháy mắt không ổn định đáng chết thân thể này không chịu nổi bản tôn cái này còn sót lại sức mạnh khàn khàn âm thanh tức giận vang lên kinh khủng đ ặ c phó sở cấp tốc gáp x súc hội tụ hiện ra liếu sở ngày thân ảnh lúc này sở thiên sắc mặt có chút tái nhuận một mặt âm tình bất định tựa h ồ nghĩ tới điều gì hắn bước nhanh hơn cấp tốc rời đi mà ở sở dịch bên này ách sáu không nghĩ tới lại là hòa linh vương nô đạo nguyên âm thanh khàn khàn vang lên sở dịch chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng xóa đi khỏe miệng tiên huyết xoay người nhìn lạnh lung một tiếng không nghĩ tới đường đường hòa linh vương cũng sẽ ở, ở đây căm cái bụi nào phía trước vị kia rốt cuộc là thần thánh p h ư n à o chẳng lẽ là n u y ễ n linh đế các loại thiên nhi mới từ bên này rời đi không tốt 16. ờ u vụ quân phiên ngoại trễ chút sẽ tiếp tục đổi mới 923 t h ứ 921 t r ư ờ n g phiên ngoại thiên t r ư ơ n g 78. phiên ngoại thiên t r ư ơ n g 78, ngoại tộc lui quân phía sau trong danh o t r ư ớ n g hắn như thế nào liêu huyên lạnh nhạt nên không có gì đáng ngại bạch linh vượng khẽ gật đầu trễ chút hẳn là sẽ thức tỉnh long ngạo thiên mê man tại trên giường đã xảy ra chuyện gì bị thương liêu huyên nhạc ngữ không biết bạch linh vượng khẽ nói hoặc bị kích động l i u huyên nhũ mày á c một tiếng thang nhẹ công tử thử nhi kích động thánh sư sáu bạch linh vượng long nguyệt nhi cũng lo lắng a năm long n ạ o thiên dần dần thức tỉnh ngơ ngẩn nhìn về phía nóc phòng công tử người ra sao thử nhi lo nghĩ ạch sáu long n ạ o thiên gian khổ ngồi dậy thử nhi vội vàng đỡ lấy t ỉ n h liêu huyên lạnh n h ạ t thánh sư sáu bạch linh vượng khen nói như thế nào đến cùng đã xảy ra chuyện gì bây giờ nhưng có khó chịu long n ạ o thiên hơi nhìn liêu huyên không có việc gì ta liền là đột nhiên thấy được một vài thứ sáu mấy người khẽ g i ậ mình liêu huyên ánh mắt ngưng lại chiến lược sáu long ngạo thiên che đầu không biết vì cái gì ta thấy được rất nhiều chiến lược biết làm như thế nào ứng đối những thứ này ngoại tộc sáu chiến lược bạch linh phượng nhất giật mình long ngạo thiên nhữ n g mày những thứ này ngoại tộc nắm giữ trong nước sức mạnh cùng trên không sức mạnh mặc dù đều không phải là ngự không cảnh nhưng những này trời sinh năng lực cũng là đầy đủ ưu thế phải phòng bị bọn hắn tái phạm phía tây những thứ này chú quân nhất thiết phải nắm giữ toàn phương vị phòng bị ngự không cảnh hóa linh cảnh thần thông giả đều phải lưu một bộ phận nơi này tiếp đó trong đại lục bộ một khối này cần dự phòng ngoại tộc từ còn lại phương vị cuốn tập kích q u y dối Chúng h n ta ân tộc trời chưa cảnh, không đến ngự sáu i giành n không h vượt có hành, tổ quân đoàn. Ấn bạch linh phượng do dự hảo những phương diện này chính xác rất có tất yếu ngươi phải nói cũng chỉ có những thứ này liêu hơn u y nhữ mày còn có sáu long ngạo thiên lại ngữ chính là muốn mau chóng ngưng định ra hợp lý hệ thống tu luyện cùng phương án mau chóng để thằng chúng ta nhân tộc tu vi tất nhiên bên ngoài sáu tộc ở giữa quanh năm co chính chiến hẳn là còn không đến mức liên thủ công tới có lẽ sẽ lẫn nhau nhường thế lực đối địch thăm dò chúng ta cho nên chúng ta hẳn còn có một chút h ò a hoạn thời gian nhưng bây giờ loại tình huống này sẽ đến đây thử dò xét tu vi tất nhiên cũng không đơn giản vẫn cần nhiều hơn phòng bị điểm này liền cần làm phiền mấy vị thần thông giả nhiều đảm đương đến nỗi để thăng thiên nguyên đại lục thực lực phương án ta trễ chút sẽ thật tốt suy nghĩ hào sáu mạch linh vượng xứng sở làm phiền thánh sư sáu giờ k h ắ c này nàng phạm phất đã thấy sở thiên hành trở về còn có đây này liêu huyên n ư ơ n g thị còn có sáu long n ạ o thiên lắc đầu không còn cô nương ngươi là sáu Hừ. Hừ l ân h huyên Ách một mà tiếng. Liêu huyên quay người mà đi. quay sáu long đạo thiên lật tử tử đầu đa tạ tử nhi khoảng thời gian này chiều cố bây giờ hắn biết được tử nhi là công tôn t ử tiên nỗi lòng phức tạp công tử khách k h í sáu tử nhi đắp nhẹ、6. sau đó không lâu Đám đã người bắt tộc, tộc, tộc dần dần sau một tháng thần nữ ba tịnh châu mặc trưởng lão vội và đến chúng ta tịnh châu bắc châu ly châu ba châu xuất hiện long tộc bọn chúng bốn phía quấy dối phá hư đều là hóa linh cảnh chúng ta không làm gì được t ị n h châu bắc châu ly châu này ba châu ở vào thiên nguyên đại lục phía bắc cùng phía đông bắc vị một khối này long tộc đám người cả kinh bọn hắn đều biết long chính là trong truyền thuyết đỉnh tiêm tồn tại thực lực cường h ã n vô cùng phía trước yêu ma loạn thế lúc liền kiến thức không thiếu cường đại long tộc nhất là ma long yêu đế thực lực đủ để khiến người tuyệt vọng trừ sở thiên hành l i ê u huyên đến tôn vũ hậu bên ngoài liên hợp chúng nhân chi lực đều không thể chống lại ta đã biết bạch linh p ư ợ n g ngưng trọng ta sẽ tự mình đi tới vì để phòng v ắ n nhất n à n g t ù y thời chuẩn bị nhường tỷ tỷ đến tôn vũ hậu ra tay ta cũng tiến đến xem x é ta t long ngạo thiên khai nói thiên nguyên đại lục trừ bỏ phía tây cực tây t r i địa bốn phía đều là hải vực mà phía trước đến đây phạm giả chỉ có tam tộc mà chút long tộc xuất hiện ở tịnh châu bắc châu ly châu cái này ba châu e rằng long tộc lãnh địa là ở phía bắc hoặc đông bắc biên hải vực bên ngoài dù sao long tộc đều có thể phi hành vượt qua hải vực mà đến cũng không phải là không có khả năng bây giờ chúng ta có cần thiết đem thiên nguyên đại lục bốn phía tình trạng biết rõ sáu long n ạ o thiên cũng không quá lo lắng bởi vì hắn biết được cái này lòng tộc không phải đám người nghị phía trước yêu ma cấp độ kia loài rồng trên thực tế sáu tộc chi long tộc còn không coi là chân long chỉ có thể nói là chân long huyết mạch so sánh thuần m ạ thôi chân long đều có dâu rồng hai mắt xích quang lại cũng không phải là tộc đàn tồn tại mà sáu tộc chi long tộc không cần hai mắt cũng không xích quang chân long chính là sinh linh đ ỉ n h phong tồn tại các phương diện năng lực cực mạnh trời sinh liền có thể đạt đến cựu giai hóa linh cảnh sáu tộc chi long tộc thì thuộc đế thú các phương diện năng lực cường hãn trời sinh có thể đạt thất giai linh đàn cảnh mà phía trước ma long yêu đế chính là chân long bên trong tam trào hát long là thực sự long bên trong cực mạnh tồn tại sáu tộc chi long tộc tuy không phải chân long nhưng đối với nhân tộc tới nói cũng thuộc đỉnh tiêm tồn tại dù sao nhân tộc có thể đạt tất h giai linh đan cảnh giả đều thiếu chi rất ít đương nhiên long tộc tuy mạnh mẽ nhưng đem đối ứng số lượng cũng không nhiều thượng giới cũng có long tộc điểm này sở thiên hành ngược lại là tin tưởng chỉ là hắn không ngờ hạ giới cũng có long tộc ta cũng đi a long nguyệt nhi k h e i nói không long n ạ o t i ê n lắc đầu hộ thần ti ngươi lưu tại trấn này phòng thủ để phòng vật nhất long nguyệt nhi khẽ giật mình hào sáu đây là trong khoảng thời gian này tới long n ạ o thiên lần thứ nhất cho nàng chỉ lệ nàng có chút hoảng hốt có chút lo nghĩ chúng ta lên đường đi bạch linh vượng khẽ nói sáu thịnh châu bầu trời mười bảy con c ự thú hỗn lượn b a y múa tổng cộng có ngũ sắc tất cả vậy thân tám dài chín trượng x ư ơ n g rồng đầu rồng tứ chi tam trảo chính là long tộc ha ha ha ha đỏ lên long cười to phong ấn chi địa vậy mà phong ấn chỉ là một bảy kiến hôi thực sự là một cái có thể đánh cũng không có a ha ha ha ha ha đúng vậy a một vàng long đáp lại Còn t <cười> tộc, tộc <cười> bây giờ mấy đạo cường hãn khí tức tới gần hai mươi bảy phiên ngoại thiên kéo dài đang đổi mới như chờ không nổi có thể xem chức vũ quân chuyển ra ngoài giờ khắp này ta vô địch khác các bạn đọc năm trăm bảy m ư hai năm t bốn bảy chín bảy sáu chín hai bốn thứ chín trăm hai mươi hai chương phiên ngoại thiên chương bảy mươi chín phiên ngoại thiên chương bảy mươi chín ba bóng người đến là sở khách quyền bạch đồng nhạc triệu lỗi a năm đ ỏ lên long phát ra q u á i thanh lại có bát d a i tiểu d a i sâu kiến tựa hồ còn có chút trình độ xem ra cái này phong ấn c h i địa cũng không phải như vậy không chịu nổi đi đúng vậy a ngẫu nhiên có thể gặp được gặp cấp một hai đều tính toán hiếm lạ tám tiểu d a i sâu kiến thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy a đây l ạ như thế nào lớn lên a mười bảy long quay chung quanh ba người tới lui do xét tấm tác lấy làm kỳ lạ b á t giai tức ngự không cảnh kiểu giai hóa linh sáu tộc đối với tu vi cảnh giới đồng thời không có quá nhiều s ư n g hô tất cả đơn giản phân chia sở khách quyền hóa linh cảnh người mặc áo giáp màu và nóng tay cầm long văn trường thường tập trung tinh thần phòng bị b ạ c h đồng nhạc cùng triệu lỗi ngự không cảnh tất cả sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn có thể phát giác đám dòng này tộc thực lực không kém đều là hóa linh cảnh lại so với người bình thường tộc hóa linh cảnh mạnh các người là long tộc sở khách quyền trầm giọng một lời nhà hồng long ngạc nhiên nơi này sâu tiến ánh mắt như thế không tốt sao cái này còn muốn hỏi sao chẳng lẽ thực lực cường đại cũng không biết chủ nhân là ai n g ư ơ i sở khách quyền nắm chặt trường t h ư ờ n g các ngươi tới đây ra sao mục đích mười bảy long tất cả ngơ ngẩn tựa h ồ nghe được hết sức ngạc nhiên sự tình ha ha ha ha ha v ì thủ hồng long c ư ờ i to còn là lần đầu tiên bị sâu kiến như vậy chất vấn các ngươi trí cao vô thượng chủ nhân làm việc còn cần các ngươi hỏi đến sao chật chật chật sở khách quyền sắc mặt tâm trầm các hạ lại x u ấ t lời kiêu ngạo chớ trách bị nhân không k h á c khí a năm vị thủ hồng long hai mắt lộ ra hứng thú t u t tới a đ ư n g khắc khí nhường bản long kiến thức một chút cựu g a i con kiến hôi chỗ cường đại rất tốt sở khách quyền long văn t r ư ở n g thương quét ngang khí thế m á h liệt ờ v ì thủ hồng long trước mắt còn giống như thật có ít độ a các ngươi đừng nhúng tay ta theo cái này kiểu dai sâu kiến chơi đ ù a uy một cam long kêu to ta cũng muốn chơi chơi a ta cũng nghĩ bản long cũng nghĩ mười bảy l o n g cạnh tranh ở mỹ lên sở khách quyền ba người tất cả s ư n g sở chớ quấy dậy chớ quấy dậy v ì thủ hồng long gào thét có gì hay đâu mà tranh giành kiểu dai sâu kiến chơi vui như vậy đồ chơi tự nhiên không có khả năng lập tức giết chết hoàn toàn có thể mang về chơi hơn nữa còn có hai bát dai còn sợ không có chơi sao đều đừng tại đây trách trách hô hô ta trước tiên cùng cái này sâu kiến chơi đùa khác thập lục long hai mặt nhìn nhau nhưng cũng an t ĩ n h lại t ố t vì thủ hồng long nghiền ngẫm xem kỹ sở khách quyền sâu kiến chúng ta tới chơi a tình hình kinh tế của ngươi bên trên đó là vật gì bảo vật sao giống như có chút ý tứ hơn nữa còn xăm chúng ta long tộc đồ án đây là đối với chủ tử tôn kính sao nó có thể cảm thụ ra sở khách quyền trường thương trong tay vận chứa sức mạnh nhưng lại không biết vũ khí bởi vì sáu tộc nhất là long tộc căn bản không có vũ khí khái niệm bởi vì bọn hắn tự thân cơ thể chính là cường đại vũ khí căn bản vốn không cần mượn ngoại v ậ t là lấy sáu tộc sẽ không đi chế tạo linh khí các loại cứ để thăng thực lực bản thân liền đủ để đây là thiên phẩm long văn t r ư ờ n g thương sở khách quyền nhạc ngữ phía trên long văn là đại biểu không chế ý của các ngươi Ngươi, vì thủ hồng long thụ đồng co dù lại ân sáu rất tốt ngươi cái này sâu kiến thật là làm cho bản long rất có hứng thú a vậy thì nhìn ngươi cái này sâu kiến chuẩn bị như thế nào khống chế chủ tử một tiếng rơi xuống vì thủ hồng long móng đốt trực tiếp cầm ra khi thế manh liệt đáng sợ các ngươi thối lùi sở khách quyền quát khẽ một tiếng trường thương nên ra khanh một tiếng sở khách quyền vững vàng ngăn lại vì thủ hồng long công kích cái gì vì thủ hồng long kinh ngạc khác thập lục long cũng ngạc nhiên bạch đồng nhạc cùng triệu lôi đã nhao nhao thối lùi ân vì thủ hồng long hai mắt hiếp lại rất tốt xem ra thật đúng là có chút môn đạo trên tay ngươi cái này cái gì trường thương tựa hồ không đơn giản như vậy lại đến nó chảo vừa thu lại muốn lại ra tay nhiên phanh một tiếng têu đau một tiếng vì thủ hồng long bị sở khách quyền một thương đánh lui bại trượng chuyện gì xảy ra vì thủ hồng long kinh ngạc ra tay thật nhanh hơn nữa sức mạnh vậy mà so với ta còn mạnh hơn cái này sao có thể gặp quỷ cái này cựu giai sâu kiến thật không ngờ cường hãn hồng long hồng hồng có phải hay không là ngươi cố ý cái này sâu kiến khí tức rõ ràng không có chúng ta cường đại a thập lục long bạo động không thể nào vì thủ hồng long lắc đầu ngươi khí tức rõ ràng không có ta cường đại không có khả năng so với ta mạnh hơn lại đến nó dù công hướng sở khách quyền phanh một thanh n m vang lên vì thủ hồng long móng vuốt lại lần nữa bị sở khách quyền dễ dàng ngăn lại không có khả năng vì thủ hồng long gầm thét điên cồn u g ra tay phanh phanh phanh một dòng một người liên q u a mấy chiêu phanh một tiếng têu đau một tiếng vì thủ hồng long lại bị sở khách quyền đánh l u i nó một mặt tâm trầm khó có thể tin chẳng lẽ là bởi vì n g ư ờ i trong tay đây là súng gì vì thủ hồng long ánh mắt rơi vào sở khách quyền trong tay long văn trường thương bên trên trừ cái này bên ngoài nó đã nghĩ không ra trước mặt sâu kiến khí tức rõ ràng không bằng nó lại có thể mạnh hơn nó chi lý do chính xác sở khách quyền năng về mặt sức mạnh cùng v ì thủ hồng long chống lại thậm chí áp chế chi nguyên nhân bộ phận rất lớn bởi vì hôm nay phẩm long văn trường thương hôm nay phẩm long văn trường thương chính là thiên phẩm linh khí uy lực cứng hãn có thể tăng thêm sở khách quyền gần như một nửa sức mạnh nhược thất này trường thương hắn sức mạnh tuyệt không như v ì thủ hồng long đương nhiên sở khách quyền thực lực cũng không yếu có thể sưng tụng nhân tộc đỉnh tiêm tồn tại hắn đã lĩnh ngộ vương c h i thương hồn thiên phẩm thân pháp thân pháp ý cảnh tài giỏi tự nhiên trên thân còn có một cái thiên phẩm đồ phòng ngự hoàng kim áo giáp xem ra trong tay ngươi vật này là bảo vật vị thủ hồng long ánh mắt ngự lại miệng rộng mở ra. cường hãn linh lực bộc phát một tiếng rồng gầm văng lên sở khách quyền đứng ngui chịu xảo toàn thân không hiểu run lên chỉ cảm thấy sức mạnh có chút không bị k h ô n g chế linh kỹ long khiếu đây cũng không phải là phổ thông long khiếu chính là từ long uy cùng linh lực biến thành linh kỹ chịu long khiếu tác động đến giả sức mạnh sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu <cười> vì thủ hồng long một mặt cười sâu xa thấp kém chủng tộc chúng quy là thấp kém chủng tộc có chút năng lực cũng không phải dựa vào ngoại vật liền có thể nắm giữ một tiếng rơi xuống nó rủ công hướng sở khách quyền sở khách quyền mi đầu nhất trọn trường thương nên ra khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang trường thương cùng sắc bén long trào liên tục đọ sức chỉ là giao thủ mười mấy tay phanh một thanh em v ă n g lên vị thủ hồng long lại bị sở khách quyền đánh lui nó sát mặt biến phải khó xử ngươi bảo vật này uy lực rất mạnh a xem ra có cần thiết đem tới tay nghiên cứu một chút thập lục long càng hai mặt nhìn nhau không nghĩ thi triển long khiếu sau đó vị thủ hồng long vẫn như cũ không địch lại sở khách quyền bọn chúng thập lục long vị thủ hồng long chính là lại hệ sức mạnh sức mạnh thuộc tối cường liên đ ể ngươi kiến thức một chút bản long sức mạnh thực sự vị thủ hồng long hai mắt ánh lửa lấp lóe miệng rộng mở ra dầm dầm dầm. kinh khủng hỏa diễm phụt lên mà ra đặc thù linh kỹ cuồng viêm quắt khẽ một tiếng lên sở khách quyền trường thương trong tay kinh khủng khí kình bộc phát một giải lụa thương kình thẳng oanh mà ra mà phẩm vũ khí linh kỹ khí ngưng ngang dọc liệt diễm cùng thương kình va chạm kịch liệt h ỏ a diễm khí kình mãnh liệt m ộ n phía một tiếng ẩm vang tiếng vang thương kình tiêu tan liệt diễm uy thế còn dư bao p h ủ sở khách quyền quyền thúc thúc bạch đ ồ n g nhạc cùng triệu lỗi kinh hãi vì thủ hồng long lộ ra vẻ đắc ý chín trăm hai mươi lăm thứ chín trăm hai mươi ba chương phiên ngoại thiên phiên ngoại thiên chương tám mươi liệt diễm yếu dần trong đó một thân ảnh n h n hiện nô、no. vị thủ hồng long nghĩ hoặc bây giờ long văn trường thương huy động đ ổ n g liệt diễm đều bị chém chết cái gì vị thủ hồng long kinh ngạc ngươi không có việc gì đây chính là thực lực chân chính của ngươi s ở tứ gia nhạc ngữ trên người hắn thiên phẩm linh khí kim giáp khải hoàn toàn đủ để ngăn chặn liệt diễm uy thế còn dư ngươi vị thủ hồng long kinh ngạc cái này sao có thể chỉ là sâu kiến sao có thể so với chúng ta tôn quý long tộc mạnh chẳng lẽ trên người ngươi cái này trang phục cũng là bảo vật sợ tứ ra như mày nếu các ngươi chỉ có thực lực thế này ta khuyên các ngươi chớ có lại đến lô mãng một mình ta có lẽ không địch lại các ngươi long nhiều nhưng chúng ta nhân tộc so với ta mạnh không thiếu chỉ bằng các ngươi đám rồng này không đáng chú ý ngươi nói cái gì mười bảy long tất cả giận động thủ v ì thủ hồng long gầm thét chúng ta cùng một chỗ cầm xuống những con kiến hôi này đem hắn bảo vật đoạt lại nghiên cứu một chút hảo khắc mười sáu long tất cả ứ n g các ngươi bạch đông n h ạ cùng triệu lỗi đều kinh hãi không nghĩ những thứ này lòng tộc nhanh như vậy là lọng lấy cỡ nào để thiếu đồng nhạc triệu lỗi tập trung sở tứ ra sắc mặt trầm xuống trên thân linh lực mãnh liệt hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý biết được chắc chắn sẽ có một hồi át chiến song phương cấp tốc đ ộ n g thủ dầm dầm dầm phanh phanh phanh mười bảy long liên thủ thay phiên tiến công sở khách quyền ba người mỗi một long thực lực tất cả so sở khách quyền hơi yếu mà bạch đồng nhạc cùng triệu lỗi đành phải ngự không cảnh mặc dù cũng lĩnh nộ kiếm hồn còn có mã phẩm linh khí đổ phòng ngự tại người nhưng giữ sở khách quyền so ra thực lực t r a n lệch rất xa hai người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một con rồng tiến công mà thôi nay mười bảy long vây công ba người căn bản khó mà ngăn cản rất nhanh bạch đồng nhạc cùng triệu l ố i đều có bị thương sở khách quyền cũng dần dần bị thương ha ha ha ha vì thủ hồng long cười to nhìn ngươi cái này sâu kiến còn thế nào phép lối vậy mà có thể ngăn cản chúng ta liên thủ cái này sâu kiến rất nhịn chơi a đúng vậy a đúng vậy a cái này hai cái bắt dai cũng có như vậy chút ý tứ a những con kiến hôi này trên người bảo vật cũng không tệ một hồi chính là chúng t a ha ha ha ha chúng long tất cả đắc ý phi bạch đông nhạc giận dữ c ò n tưởng rằng long tộc có gì đặc biệt hơn người cũng bất quá như thế cũng làm một chút lấy nhiều khi ít hèn hạ vô s ỉ h ạ n g người tự tìm cái chết vị thủ hồng long giận dữ một ngụm n ộ diễm phun ra cẩn thận sở khách quyền lớn kinh cấp bách ra tay ngăn cản、Ấm、ẩm ẩm phất một tiếng sở khách quyền tổn thương phun ra một ngụm máu tươi phanh một tiếng bạch đông nhạc bị một cái khác long gây thương tích cũng phun ra một ngụm máu tươi h một lục long cười xấu xa đánh không thắng còn liều mạng đây chẳng phải là đồ đần các ngươi những con kiến hôi này đầu ó c chính là không dùng được bây giờ đàng hoàng a người b ạ c h đồng nhạc kinh sợ không phục lục long miệng hơi mở linh lực kinh khủng bộc phát mạnh liệt phong nhận cầu phun r a phanh một tiếng đau hừ một tiếng b ạ c h đồng nhạc lại một ngụm máu tươi phun r a ha ha ha ha vị thủ hồng long cười to xem các ngươi còn có thể chống bao lâu đoàn người lại gắng sức một chút mười bảy long thê công càng m á h liệt sở khách quyền ba người liên tục tổn thương tràn ngập nguy hiểm k i n h người quá đáng sở khách quyền tức giận trên thân linh lực điên cuồng phun trào không tốt một vàng long đại kinh đốt mệnh cái này sâu kiến phải cùng chúng ta liều mạng chúng long đều kinh hãi uy cái này coi như không dễ chơi các ngươi a i l i ề u mạng với hắn một chút đừng nhìn ta ta thọ nguyên không nhiều lắm các ngươi l i ề u mạng ta cũng không nhiều hồng long hồng hồng lần này ngươi dẫn chúng ta tới ngươi tới l i ề u mạng sáu đốt mệnh đặc thù linh kỹ lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá đổi lấy lực lượng cường đại cựu giai võ giả đồng dạng hai ngàn thọ nguyên tả hưu thi triển một lần đốt mệnh ít nhất hao tổn một trăm h thọ nguyên thiêu hao thọ nguyên càng nhiều thu được sức mạnh tự nhiên càng mạnh dừng tay hét lên một tiếng bờ k h ở mười mấy đạo kinh khủng kiếm khí phá không mà đến nao nhau, nhau đánh út về phía mười bảy long cái gì mười bảy long đều kinh hãi vội vàng ngăn cản phanh phanh phanh liên thanh bảo hưởng mười bảy long đều bị đánh lui t h ầ n nữ sở khách quyền lớn vui dừng phía dưới thi triển đốt mệnh l i n h kỹ bạch đồng nhạc cùng triệu lỗi cũng kinh hỉ trước mắt hai thân ảnh tới gần bạch linh vượng mang long ngạo t h i ê n đến thánh giả mười bảy long đều kinh hãi giật mình bạch linh vượng ánh mắt nhìn về phía mười bảy long long n ạ o thiên khẽ giật mình thánh giả hắn biết được bạch linh vượng nay chỉ là tiếp cận yêu thành thực lực như thánh vực chi lực gia trì có thể cùng yêu thánh chống lại nhưng coi như không thể thánh cảnh các ngươi chính là long tộc bạch linh vượng kinh ngạc đối phương mặc dù cũng không tính toán yếu nhưng so trong dự liệu kém quá xa v ì thủ hồng long ánh mắt nghiêm trọng nghĩ không ra các ngươi những con kiến hôi này lại cũng có thánh giả tồn tại bạch linh vượng khí tức cường đại đã làm nó không dám quá lỗ mãng làm càn long n ạ o thiên gầm thét các ngươi những thứ này con run dám đối với thần nữ vô lễ bạch linh vượng nhất giật mình sở khách quyền ba người cũng xứng sở mười bảy long cũng kinh ngạc ngươi vị thủ hồng long tức giận sâu kiến lại dám nói chúng ta là con run người vị thủ hồng long giận dữ thần nữ không phải liền là hơi mạnh một chút sâu kiến sao、ừ. cho là chúng ta long tộc không có thánh giả sao a long đạo thiên khinh thường thánh giả chỉ là thánh giả tính là gì húng chi là các ngươi những thứ này còn run thánh giả chúng ta cao quý thần nữ thế nhưng là thượng giới chân thần truyền thế mặc dù bây giờ cũng chỉ là trong miệng các ngươi thánh giả cảnh giới nhưng há lại là các ngươi những thứ này con dun thánh giả có thể đánh đồng không tệ triệu l ô i kính trọng thần nữ chính là chân thần truyền thế dẫn dắt chúng ta chiến thắng ngàn vạn thái cổ yêu ma há lại các ngươi có thể tương đề tình luận chớ có vô lễ thượng giới chân thần truyền thế ngàn vạn thái cổ yêu ma vị thủ hồng long kinh ngạc các ngươi nói là đúng thế bản long dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a long nạo thiên cờ nhạt không cần ngươi tin tưởng ta đem lời để ở chỗ này các ngươi những thứ này con dun nếu là có một vị có thể đã thắng được thần nữ chúng ta toàn bộ tiên nguyên đại lục nguyện phụng các ngươi làm chủ ngươi sáu. vì thủ hồng long trì trệ nàng là thánh giả chúng ta những thứ này phổ thông cựu giai long tộc tự nhiên không có khả năng đã thắng được lời này của ngươi không phải đang thả cái giám sao không không không long n ạ o thiên khoát tay ta nói các ngươi những thứ này không phải nói các ngươi cái này mười bảy đầu con run ta là nói các ngươi toàn bộ con dung tộc nếu có thể tìm ra một đầu chiến thắng thần nữ chúng ta toàn bộ thiên nguyên đại lục đều nguyện vụng các ngươi làm chủ vì thủ hồng long khẽ giật mình ngươi xác định đương nhiên long n ạ o thiên đợt đầu thần nữ phải không có thể chiến thắng nếu như các ngươi có thể phá thư của chúng ta niệm tự nhiên có tư cách để chúng ta công phụ ha ha ha ha vì thủ hồng long cười to đây chính là ngươi nói ha các loại ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ngươi thực lực này như thế h è n mọn sâu kiến nói lời có thể giữ lời sao long nạo thiên khẽ giật mình hắn nay tu vi kim t à n g cảnh cũng sáu trong tộc ngũ giai tu vi hắn là chúng ta nhân tộc thánh sư lời của hắn cũng đại biểu lời của ta bạch linh vượng bình tĩnh một lời chín trăm hai mươi sáu thứ chín trăm hai mươi bốn t ư ờ n g phiên ngoại thiên chương tám mươi một phiên ngoại thiên chương tám mươi một cầm đầu hồng long khẽ giật mình hảo vậy các ngươi chờ lấy đối đại chúng ta long hoàng tới các ngươi liền biết hối hận chúng ta đi ha ha ha ha mười bảy long nên ngang rời đi cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao bạch đồng nhạc nhữ mày ân sáu long ngạo thiên do dự đám rồng này hẳn là chỉ là long tộc một phần nhỏ thực lực lưu lại cũng không có ý nghĩa muốn mượn dùng bọn chúng từ căn nguyên giải quyết vấn đề thánh sư bạch linh vượng nghi hoặc vì sao muốn khích tướng long tộc nếu chúng nó thật tới c ư ờ n giả g ngươi có năm chắc ta có thể thắng dễ dàng sao nô sáu long ngạo thiên châm trước bọn chúng xưng ơ thần nữ ngươi vì thánh giả như vậy sáu tộc cái gọi là tối cường siêu thánh giả hẳn là chỉ so với ngươi cao hơn một tầng cảnh giới t h ầ n nữ thực lực của ngươi không phải chỉ như thế đi thì ra là thế sáu bạch linh vượng gật đầu như siêu thánh giả thật chỉ là cảnh giới như thế ta chính xác chưa hẳn không thể một trận chiến chỉ là sáu vạn nhất cái này long vương thực lực vượt qua dự kiến sáu cái k i a đến lúc đó rồi nói sau long ngạo thiên nhạc ngữ long tộc loại này cường đại tồn tại đối tượng thân thực lực tất nhiên hết sức tự phụ nếu có thể trực tiếp đánh bại mạnh nhất giả nhất định có thể để bọn chúng kính sợ k i ế n kỵ như thế dù sao cũng tốt hơn cùng toàn bộ long tộc trực tiếp đối kháng coi như bọn chúng chỉnh thể số lượng có thể sẽ không quá nhiều nhưng sáu tùy tiện tới những thứ này tiên phong chính là m ộ ư ơ i bảy vị hóa linh cảnh như vậy toàn bộ trong long tộc hóa linh cảnh e rằng có vài chục trên trăm số như vậy ngự không cảnh đâu linh đan cảnh đâu bọn chúng trời sinh thực lực cường đại tăng thêm nắm giữ năng lực phi hành bằng vào chúng ta thiên nguyên đại lục tình trạng không cần tới nhiều mấy ngàn long tộc cũng đủ để cho chúng ta tạo thành đà kích trí mạng nếu như có thể mặt ngoài để bọn chúng biết được thực lực chúng ta cũng không yếu tình huống kia liền sẽ hoàn toàn khác biệt long tộc dù thế nào điên cuồng cũng phải cố gắng cân nhắc một chút dù sao bây giờ bên ngoài không chỉ bọn chúng long tộc còn có khác chủng tộc sáu tộc giữa hai bên quanh năm co t r i n h chiến như vậy bọn chúng cuối cùng không muốn cùng chúng ta đánh nhau chết sống cứ để chủng tộc có cơ hội để lợi dụng được chính xác s ở khách quyền sắc mặt nghiêm trọng thánh sư lời nói có lý chúng ta bên này cao thủ không nhiều như đám r ồ n g này tộc thật dốc toàn bộ lực lượng sợ là chúng ta lại so với đối mặt phía trước cái kia ám linh tộc liên quân còn nguy hiểm hơn dù sao những cái kia ám linh tộc chúng ta tất cả võ giả còn có thể liên thủ ngăn cản nhưng đám r ồ n g này tộc đều biết bay bản thân thực lực lại cứng hãn chúng ta ngự không cảnh trở lên căn bản không mấy cái bây giờ như theo chân chúng nó chính diện khai chiến thật sự không dám suy nghĩ ấ n sáu bạch linh vượng điểm n h ạ chán vậy ta liền hảo hảo chuẩn bị đi sáu mấy ngày sau b á t châu phía bắc hải vượt bầu trời trên trăm c ự thú h ả o đã m à đến khí thế m á h liệt người đến chính là long tộc linh đan cảnh trên trăm ngự không cảnh mấy c h ủ hóa linh cảnh mười mấy mẫu c h ố c nhất hán đầu linh khí thế siêu t u y ệ t kim sắc vậy thân gần hai mươi triệu tứ chi ngũ t r ả o long tộc tối cường tồn tại ngũ t r ả o kim long c u n g long tộc long hoàng nay ngũ t r ả o kim long tuy không phải chân long nhưng đã tiếp cận chân long tồn tại bắt châu bên trong có hơi phiền t h i a sáu long n ạ o thiên n g ó n g nhìn vậy mà tới như thế chiến trận nếu như chúng ta khí thế yếu đi chỉ sợ sẽ có biến nguyên nhân sáu bạch linh vượng sắc mặt nghiêm trọng t h ầ n nữ long n ạ o thiên trầm giọng một lời ngươi trước né tránh trước tiên triệu tập mấy vị thần thông giả trờ ta cùng với q u y ề n t h ú c trước tiên cùng đám r ồ n g này tộc dây dưa thương lượng một phen các loại s ở khách quyền cả kinh là nàng long n ạ o thiên khẽ giật mình chỉ thấy hải vượt bầu trời một siêu nhiên giá người cản đường tuyệt kiếm pháo hoa l i u huyên một thân siêu n h i n khí thế làm cho chúng long tộc nhau nhau dừng lại siêu thánh giả long hoàng con ngươi co giù lại ngươi chính là phiến đại lục này thần nữ làm sao còn có siêu thánh giả phía trước thần nữ không phải bọn hắn mạnh nhất sao tiếng kinh ngạc lên là cái kia phía trước hồng long hồng hồng nàng không phải thần nữ long hoàng kinh ngạc không phải sáu hồng long hồng hồng có chút mơ hồ bọn hắn thần nữ là thánh giả nghe nói đã là mạnh nhất sáu vậy vị này siêu thánh giả là chuyện gì xảy ra long hoàng trứng mắt không sáu không biết sáu hồng long hồng, hồng hồng sợ hãi rụt rè các người đam rồng này tộc tới đây chuyện gì liêu huyên lãnh n ữ hử long hoàng hư lệnh bản tôn long tộc long hoàng đến nơi hẹn đến đây khiêu chiến ngươi nhóm người mạnh nhất thần nữ ngươi là thần thánh phương nào khiêu chiến thần nữ liêu huyên nhạc nữ chỉ bằng ngươi ngươi có thể giành được ta sao long hoàng ánh mắt ngưng lại ngươi muốn nói cái gì liêu huyên nhạy nghễ nếu như ngay cả ta đều không thắng được ngươi cũng không cần đi bị đuổi mà mắc c ỡ ngươi long hoàng kinh nghi chẳng lẽ bọn hắn thần nữ cũng không chỉ là thánh giả mà là che giấu thực lực khánh sáu một đạo hàn mang dần dần hiện tới liêu huyên lệnh kiếm dần dần ra khỏi v ỏ thân là long hoàng ngươi nhưng có can đảm đánh với ta một trận chúng long tất cả giận côn vọng chi bối l nhao nhao sở khách quyền trịnh chọn gật đầu tin tưởng lấy nàng thực lực nhất định có thể đánh bại long hoàng dù sao trước đây những cái kia cường đại yêu man nếu không phải nắm giữa bất tử thân một trọi một cũng không phải đối thủ của nàng ân bạch linh phượng điểm nhẹ chán nàng xuất thủ chắc là không có vấn đề trở lại hải vực bầu trời ra tay đi long hoàng liêu huyên tùy ý cầm kiếm tựa hồ cũng không quá đem long hoàng để ở trong mắt thật là c u ồ n g vọng hạ đẳng ở đây chờ t r ủ n g tộc bản tôn sẽ nhìn một chút các ngươi những thứ này hạ đẳng ở đây chờ t r ủ n g tộc đến rồi siêu thánh trình độ có thể có bao nhiêu mạnh long hoàng g ầ m thét móng đốt trực tiếp q u a n h ra a một tiếng cười nhạt liêu huyên nhất kiếm ra ngưng luyện kiếm ý cực kỳ kinh khủng cái này long hoàng con ngươi hơi co lại đã cảm giác đối phương cường hãn vanh một tiếng long hoàng lùi lại mười triệu khí huyết quần quận cái gì chúng long tộc đều kinh hãi ừ liêu huyên nhạc ngữ kiến càng lây cây liền chút thực lực ấy cũng dám tới bêu xấu rời đi a ngươi thắng không được thần nữ người long hoàng tức giận trên thân kim sắc h ỏ a diễm hừng hực dấy lên chỉ là sâu kiến chủng tộc cũng dám c à n rỡ long hoàng miệng rộng mở ra kinh khủng kim diễm phụt lên mà ra rầm rầm rầm kim diễm trong nháy mắt đem l i ê u huyên n u ố t hết chúng long tộc tất cả phát ra phân chấn gầm thét long hoàng long tức nàng tất nhiên không tiếp nổi không tệ long hoàng sức mạnh há lại chỉ là sâu kiến chủng tộc có thể chống lại nhìn cái này sâu kiến còn như thế nào phép lối kinh khủng kiếm ý t r ậ n bộc phát một đạo lăng lệ kiếm mang từ kim diễm bên trong lấp lóe long hoàng con ngươi co rụt lại cái gì chúng long tộc đều kinh hãi v ơ i anh do a ngươi kiếm khí xuyên thấu kim diễm phóng lên trời một kiếm c h é m dụng kim diễm đều mở ra ẩm ẩm một tiếng bạo hưởng đều dây lên long hoàng lui nữa mười triệu cái này sao có thể chúng long tộc kinh hãi a liếu huyên cười nhạt long hoàng ngoại trừ da dày một điểm đổ nhìn không ra còn có cái gì bản sự có gì có thể vì cứ việc thi triển đi ra xem có thể hay không để cho ta ra tay toàn lực 927 thứ 925 t r ư ơ chương phiên ngoại thiên t r ư ờ n g 82, phiên ngoại thiên t r ư ờ n g 82, c m ư ơ u ầ n vọng con kiến cùng thế hệ long hoàng tức giận không thôi trên thân linh lực điên quần bộ p h á t kim sắc hỏa diễm tăng vọt nó trước người kinh khủng kim sắc hỏa diễm điên quần ngưng kết thành một h ỏ a cầu siêu tuyệt khí tức kinh đảo hải lãng hoàng viêm thần h ỏ a ba long hoàng cường tuyệt nhất kỹ năng long hoàng một chiêu này đủ để nhất kích danh s á t bất luận cái gì kiểu d a i ừ n à y nhân loại cường thịnh trở lại cũng phải trọng thương chúng long tộc tất cả phấn khởi lực lượng thật kinh khủng bạch đồng nhạc hãi nhiên một chiêu này đủ để đem ngự không cảnh trực tiếp chôn vùi a tỉ, tỉ. nàng có thể đón lấy sao yên tâm bạch linh vượng khen nói nàng võ kỹ cũng không đơn giản hơi anh một tiếng nổ đủ long hoàng tuyệt k ỹ hoàng viêm thần hòa trợt đánh phía liêu huyền lực lượng kinh khủng làm cho vài dặm trong hải vượt sóng lớn khói đậu liêu huyền ánh mắt bình thản hồng lăng thiên hương nhẹ nhàng một ngón tay hoàng viêm thần hòa cận thân thời khắc một tiếng quát nhẹ ông một tiếng chiến m i n h hồng lăng thiên hương bên trên t ừ n g đạo lẫm nhiên kiếm khí trùng điệp huyện hóa mà ra kịch liệt trùng điệp chấn động sức mạnh cường han ba động gợn sóng giống như khuếch tán mà ra chấn nhiếp nhân tâm đây là long hoàng ánh mắt hãi nhiên chúng long tộc kinh hã bọn chúng tất cả cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt cường sức mạnh dầm dầm dầm hoàng viêm thần hỏa sức mạnh liên tục nổ tung t r ô n vùi ngàn vạn trùng đ i ệ p kiếm khí kịch liệt chấn động khánh ngàn vạn kiếm khí như như mũi tên rời cung bắn thẳng đến mà ra ngàn vạn kiếm khí trực tiếp đánh vào long hoàng dưới thân hải vực h ả i nhiên kiếm ý mánh liệt bộc phát ẩm ẩm kinh thiên cự huyết lên một dặm trong hải vực gây nên trăm trượng song lớn cái này ba cái này long hoàng một mặt rung động nó biết được một kích này như rơi vào trên người không chết cũng trọng thương chúng long tộc tất cả cứng đờ còn có cái gì bản sự sao liêu huyên nhạc ngữ như vẹn vẹn có như thế ngươi có thể rời đi cũng không phải là nàng nghĩ khách sáo bởi vì có thể đánh bại dễ dàng long hoàng là một chuyện có thể hay không dễ dàng đánh g i ế t lại là một chuyện khác nếu đem long hoàng bước đến liều mãng bước nàng sẽ không nhẹ nhõm huống hồ ở đây còn có trên trăm thất giai trở lên long tộc tại thất giai trở lên đều có thể nắm giữ đốt mệnh l i n h kỹ để đổi lấy lực lượng cường đại lấy nàng lực lượng một người đánh bại cái này trên trăm long tộc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản vô luận yêu tộc ma tộc thánh tộc c h i vương tất cả không phải nó đối thủ cũng liền yêu vương cũng có thể để cho nó đem hết toàn lực thôi hiện nó lại thảm bại tại nhân loại c h i thủ nhân loại đối với sáu tộc mà nói đều là sâu kiến thậm chí đồ ăn căn bản liên xưng ơ tộc tư cách cũng không có kết quả này để nó khó có thể tưởng tượng càng khó có thể tiếp nhận hừ hừ l ệ n h một tiếng hồng long hồng hồng tức giận các ngươi những thứ này người đê hẹn loại bất quá là bởi vì có bảo vật mà thôi nếu như không có bảo vật ngươi tại sao có thể là long hoàng đối thủ chúng ta long hoàng thế nhưng là dựa vào tự thân sức mạnh cùng ngươi đối chiến người thắng mà không võ bảo vật đúng a này nhân loại trong tay thế nhưng là cầm cái gì a đối với đồ vật trong tay của nàng khí tức cũng rất cường đại đó là bảo vật thì ra là thế quả nhiên là đê hèn sâu kiến vậy mà dựa vào ngoại vật thủ thắng chúng long tộc đều chấn động giận bảo vật long hoàng cũng xứng sở n g u y ê n lai đây cũng không phải là lực lượng của ngươi ừ khó trách ngươi có thể thắng bản tôn đám rồng này tộc chuyện gì xảy ra b ạ c h đông nhạc nhữ mày đây là muốn chơi xấu sao b ạ c h linh vượng cũng ngạc nhiên long n ạ o thiên lất đầu hẳn là những thứ này ngoại tộc thực lực bản thân trời sinh cường hãn căn bản không có sử dụng vũ khí khái niệm cái này sáu bạch đồng nhạc sắc mặt của quái có vũ khí không cần đây không phải là n g ố c sao chẳng lẽ còn dự định để chúng ta bản thân không có gì ưu thế nhân loại theo chân chúng nó những n à y trời sinh cường đại long tộc liều mạng có ý tốt sao long ngạo thiên t h a n nhẹ ý nghĩ của chúng ta cũng không đại biểu đám rồng này tộc cũng là như thế ý nghĩ tại bọn chúng trong tiềm thức xem chúng ta làm kiến hôi làm sao lại quản chúng ta những thứ này bạch đồng nhạc hơi trầm mặc như thế nói đến đây chẳng phải là khiêu chiến này căn bản không cách nào đã tới dùng vũ khí bọn chúng không phục để chúng ta không dùng vũ khí cái này còn có đánh sao long ngạo thiên n h u mày thực sự là ngu mội t r ủ n g tộc liêu huyên nhạc ngữ ngươi nói cái gì ngươi chuyện này chỉ có thể dựa vào ngoại vật ti tiện sâu kiến long hoàng chúng ta cùng một chỗ đem nàng xé nát ta sau đó lại đi xem một chút cái kia cái gọi là thần nữ lại là một cái đồ vật gì chúng long tộc tức giận không thôi khánh một tiếng liêu huyên trong tay hồng lang thiên hương vào vỏ thu hồi chúng long tộc khẽ giật mình không phục có phải không liêu huyên nhạc n ữ vậy ta liền tay không t ấ t sát bại các ngươi long hoàng để các ngươi những thứ này hết ngồi đ á y giếng thật tốt nhận rõ mình là một thứ độ gì ngươi nói cái gì chúng long tộc phẫn nộ long hoàng kinh nghi như thế nào liêu huyên bất mảnh ta sử dụng hồng lăng thiên hương các ngươi không phục bây giờ không cần lấy người loại không đầy đủ thân thể chiến các ngươi thân thể trời sinh cường đại vẫn lấy làm kiêu ngạo long tộc các ngươi long hoàng cũng sợ sao chúng long tộc khẽ giật mình làm càn long hoàng hư lệnh bản t ô n chưa bao giờ từng sợ ai a liếu huyên tay vừa lộn một thanh vàng bạc sắt năng lượng kiếm ngưng hiện vậy ta hôm nay liền dạy sẽ ngươi cái gì gọi là sợ a ngươi đây là cái gì long hoàng khẽ giật mình không phải không sử dụng bảo vật sao nô、no. liêu huyên nhiễm mày lấy tự thân sức mạnh ngưng tụ kiếm h ồn cũng không cho phép các ngươi long tộc hoặc có lẽ là ngươi long hoàng tự ngạo chính là như thế sao ngươi long hoàng trì trệ thử! nếu là tự thân sức mạnh vậy dĩ nhiên không có vấn đề hơn nữa khí thế của ngươi so với vừa n ã y yếu đi không thiếu xem ra vừa mới quả nhiên là dựa vào bảo vật có được sức mạnh liêu huyên nhạc ngữ không cần hồng lang thiên hương cũng liền mất đi bốn thành sức mạch thôi chuẩn bị xong chưa long hoàng tới long hoàng g ầ m nhẹ lần này bản tôn tất bại ngươi vậy thì bắt đầu liêu huyên thân ảnh khai động một kiếm cực nhanh tấn công về phía long hoàng thật nhanh long hoàng ánh mắt kinh ngạc móng đuốt cấp tốc cả ra khanh một tiếng long hoàng miễn cưỡng ngăn trở lực lượng của ngươi chính xác yếu đi không thiếu sáu ngươi còn chưa đáng kể liêu huyên khoái kiếm lại x u ấ t long hoàng trong lòng hơi giật cấp bách ngăn cản khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang một người một d ò n g liên tục so chiêu liêu huyên cực nhanh kiếm tốc ép tới long hoàng gắt gao ngăn cản long hoàng hãi nhiên chúng long tộc cũng hãi nhiên thật nhanh suất thủ của nàng tốc độ sao có thể nhanh như vậy Đúng độ nàng Long Hoàng.、Cái、này vậy vậy à. mà Tốc thể của có chế Cái áp sáu a o loại có có c thể? thể đạt tới Nhân i này tốc độ đ ề độ.、Sáu. liên tục giao thủ phúc chốc phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang long hoàng lộ ra sơ hở bị liêu huyên liên tiếp quanh chúng yếu hại cuối cùng oanh một tiếng long hoàng liền lùi lại mấy trượng đáng giận long hoàng tức giận trên thân linh lực điên cùng một phát kim sát hỏa diễm tăng vọn. kinh m khủng kim diễm cầu ngưng i a long hoàng tuyệt kỹ hoàng viêm thần hỏa lần này xem ngưỡng như thế nào ngăn cản long hoàng gầm thét kinh khủng kim diễm cầu cấp tốc đánh phía l i u huyên、à. có t r ê n lệch sao liêu huyên nhất kiếm chỉ ra l â m nhiên kiếm khí t r ù n g điểm viên hóa kịch liệt chấn động sức mạnh cường han ba động gợn sóng giống như khuếch tán mà ra chấn nhiếp nhân tâm kinh hồng kiếm chiêu vạn kiếm cộng minh l ạ i x u ấ t chín trăm hai mươi tám thứ chín trăm hai mươi sáu chương phiên ngoại thiên t r ư ờ n g tám mươi ba phiên ngoại thiên t r ư ờ n g tám mươi ba dầm dầm dầm hoàng l ử a thần hỏa bị liên tục nổ tung chốt bụi như thế nào long hoàng hai mắt mở to khánh ngàn vạn kiếm khí như, như mũi tên rời cùng thẳng đánh phía long hoàng ầm ầm một tiếng du thảm long hoàng bên miệm tiên huyết phun ra liên lùi lại mấy chục triệu chúng long tộc đều chấn động hám không cần phí công ngươi thắng không được ta liêu huyên nhạc ngữ vì cái gì long hoàng hai mắt mở to vì cái gì ngươi có thể mạnh mẽ hơn ta không vì sao liêu huyên đ ạ c nhiên là trời sinh hay là hậu tiên nhân loại chắc chắn sẽ có có thể trưởng thành đến sánh ngang các ngươi long tộc thậm chí siêu việt các ngươi dở dạ gồng thai tồn tại chúng ta nhân tộc đối với truy cầu lực lượng chấp nhất vượt qua các ngươi long tộc đối với lực lượng thu hoạch tầm mắt cũng so với các ngươi long tộc càng xa càng rộng ngươi long hoàng trầm giọng một lời các ngươi nhân tộc tại sao lại bị phong ấn nơi này phong ấn lại vì cái gì đột nhiên mở ra Bản tôn này tới, chủ yếu cũng là vì chuyện này. Nô tới, là yếu chủ vì sau nhân những tộc, cái mà là những cái kia y yêu ê ma. Yêu ma. m Yêu Long hoàng ắ tộc mở to, bọn chúng thật tồn tại. t bọn chúng kéo dài đến nay đối với thái cổ sự tình có không ít ghi chép nó là biết được trong ghi chép thái cổ là có cường đại yêu ma cùng nhân tộc tồn tại khi đó nhân tộc cũng là đại tộc có không ít cường giả có thể cùng long tộc đ ỉ n h phong sánh ngang nhưng nó vẫn cho là chỉ là ghi chép mà thôi không nghĩ càng là thật chúng long tộc cũng bạo động những cái kia yêu ma đâu long hoàng kinh nghi kinh lịch dài dàng giặc đấu tranh đã biến mất rồi liêu huyên nhạc ngữ nàng không dám nói là tiêu d i ệ t dù sao ban đầu là cơ hồ lấy toàn bộ thiên nguyên đại lục sinh linh làm đại giá nhường thiên tiên yêu thánh thôn vệ hết tất cả yêu ma trở thành yêu thần cưỡng ép đưa tới thượng giới hơn nữa cũng không xác định là còn có hay không bao nhiêu còn x ó t lại yêu ma ít nhất con vỏ nhỏ tật phong yêu chủ còn tại hạ giới biến mất long hoàng sắc mặt biến luyễn hảo tất nhiên không địch lại tôn giá vậy bản tôn cáo lui trước về sau lại đến thỉnh giáo chúng ta đi nó quay người mà đi chúng long tộc xứng sở nhao nhao rời đi long hoàng lui cũng không phải là toàn bộ bởi vì không địch lại liêu huyên là nó trong lòng có lo lắng dù sao nhân tộc có bao nhiêu người mạnh mẽ nó không rõ ràng nhưng ít nhất con người trước mắt thực lực liền áp đảo nó đằng sau thần nữ sức mạnh càng không biết hơn nữa nơi đây chính là phong ấn tri địa đề cập tới trong ghi chép những cái k i a cường đại yêu ma nó thế nhưng là biết rõ tại long tộc thánh điện những cái k i a phụ bùi trong ghi chép thái cổ long tộc thường bị yêu ma nô dịch vì tỏa giá như thế long hoàng không thể không thận trọng có khác một điểm cũng mười phần trọng yếu nó nhất thiết phải đề phòng là bị khắc nam tộc lợi dụng làm đ ờ tớ l i u huyên nhạc mong nàng biết được long hoàng thực lực cũng không yếu không cần hồng lăng thiên hương chỉ có thể hơi thắng thôi lại trên người nàng còn có một kiện thiên phẩm đồ phòng ngự lưu thải phượng đôi váy đà tạ ra tay nhẹ nhàng một tiếng bạch linh p h ư ợ n g âm thanh liêu huyên quay người lại bạch linh p h ư ợ n g cùng long ngạo thiên mấy người đi tới sau lưng liêu huyên nhặt nhìn long ngạo thiên long ngạo thiên trầm mặc liêu huyên thân ảnh loay lên không thấy t â m hơi bạch linh p h ư ợ n g thắng nhẹ chúng ta đi về trước đi chắc hẳn long tộc sự tỉnh xem như có một kết thúc ân long n ạ o thiên gật đầu đối mặt l i u huyên hắn nỗi lòng vẫn có chút hỗi loạn nhưng nay tình trạng Cũng không q dần dần cũ sáu trở lại thần địa như thế nào long nguyệt nhi t h ở p h à o là giải quyết giờ ra gồng thai sao ân bạch linh vượng điểm n h ẹ chán nàng ra tay rồi long hoàng biết khó mà lui nàng sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình ai không biết nguyên nhi tiểu mội vẫn sẽ hay không trở về sáu hộ thần ti long n ạ o thiên k h a nói những thứ này vụn vặt chuyện sau này hãy nói ai chúng ta hiện nay tình trạng không thể lạc quan Làm t là bây giờ mặt e rằng sáu tộc đều đã biết thiên nguyên đại lục tồn tại có lẽ bởi vì kiên kỵ chúng ta mặt ngoài lộ ra ngoài sức mạnh sáu tộc tạm thời không dám kinh động nhưng giấy trung quy là không gói được lửa chúng ta chân thực tình trạng sớm muộn sẽ bị sáu tộc đại khái trà rõ đến lúc đó cơ bản có thể chắc chắn sáu tộc hội từ bốn phương tám hướng xâm lấn mà đến yêu tộc ma tộc ám linh tộc sẽ lại đến long tộc cũng sẽ lại đến không biết linh tộc thánh tộc cũng sẽ xuất hiện nếu thật cho là đoạn mất thông đạo liền có thể ngăn chặn sáu tộc nhân xâm cái kia có phần quá ngây thơ rồi chỉ có thể nói bọn hắn tạm thời quan sát thôi cái này sáu đ ấ y vừa q u y ể đàn kinh ngạc như thế nào như thế sáu long nguyệt nhi một mặt hết hồn chúng ta tình trạng lại còn như thế nghiêm trọng nhất tộc đều ứng đối không được như sáu tộc cùng đến cái k i a còn ứng đối ra sao sáu thánh sư vừa có thể nghĩ tới một tầng này sáu bạch linh vượng ngưng trọng phải chăng có cách đối phó chúng ta nên như thế nào ứng đối long n ạ o thiên lắc đầu ta bây giờ không có cái gì cụ thể cách đối phó chỉ là có thể dự đoán chúng ta khó tránh khỏi muốn nhượng bộ một thời gian thật dài nhượng bộ long nguyệt nhi khẽ giật mình có ý tứ gì long n ạ o thiên khinh xuất khẩu khí chính là đối mặt sáu tộc nhân sâm chúng ta muốn tránh lui nhường ra thổ địa làm sao có thể long nguyệt nhi kinh hãi như bị thật bị sáu tộc tại thiên nguyên đại lục trở một căn thì còn đến đâu chúng ta chẳng phải là sớm muộn phải bị gồm thâu còn như thế nào chống lại long n ạ o thiên lắc đầu không nhượng bộ sáu tộc chỉ cần tất cả tới một bộ phận binh lực cũng đủ để cho chúng ta mệt lấy ư ơ n g đối chúng ta sẽ dần dần bị chính mình kéo suy sụp căn bản dạy không nổi cuối cùng sẽ bị sáu tộc bất luận cái gì nhất tộc dễ như trở bàn tay pha diệt sáu cái này sáu long nguyệt nhi s ư ơ n g sở tất nhiên hoành thụ cũng là chết nhượng bộ bị gồm thâu lại có gì khác nhau thật chẳng lẽ muốn chúng ta tất cả nhân tộc biến thành tôi tớ tham sống sợ chết sao nếu như thế ta tình nguyện chết trận không long ngạo thiên lắc đầu nhượng bộ cũng không đại biểu lui e sợ chỉ là tạm thời thôi chúng ta nhược điểm trí mạng chính là nguyên khí không khôi phục chúng ta nhất thiết phải tranh thủ thời gian dần dần khôi phục lại như thế phương chân chính có chống lại sáu tộc có thể long nguyệt nhi s ư n g sở đã như vậy đó chính là đại biểu ngươi có kế hoạch long ngạo thiên lắc đầu chỉ là một đại khái hình dáng cái này cần chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận mới có thể có kết quả đến nơi có thể thành hay không sáu không nhất thiết phải có thể thành chúng ta không có đường lui bạch linh vượng sắc mặt ngưng trọng thánh sư ngươi suy nghĩ như thế nào dự đoán a ân long ngạo thiên gật đầu làm phiền thần nữ trước đem hiện thiên nguyên đại lục tất cả địa thế tường tận địa đồ cùng chúng ta hiện có được lực lượng bao quát các cấp độ tầng thực lực võ giả t ư ở n g tận tư liệu đều lấy ra a i chúng ta nhất thiết phải tại sáu tộc phản ứng lại thời khắc tìm ra một mảnh tìm đường sống hảo long nguyệt nhi gật đầu những thứ này ta để cho người ta lấy được là được rồi thánh sư ngươi chờ chốc lát hai mươi bảy phiên ngoại thiên kéo dài đang đổi mới như chờ không nổi có thể xem t r ư ớ c vũ quân chuyển ra ngoài giờ khắp này ta vô địch khác các bạn đọc phiên ngoại thiên trường tám mươi bốn một lát sau một vài bức địa đồ một phần phần tư liệu dâng cho trên bàn long ngạo thiên lật xem thần thông giả tuyệt kiếm phong hoa thần nữ không về t h á n h quân công tôn tử tiên tinh nguyên vũ tôn t u y ể n cầm tiên tử hộ thần ti minh hoàng tông thánh tổ thiên d i ệ n thánh nữ hóa linh cảnh sở châu sở khách quyền vũ tôn phu nhân lương tinh phi ngự không cảnh long q u a n hoàng bạch đ ô n g nhạc sở lang thu triệu lôi sáu linh đan cảnh năm tên linh mạch cảnh ba mươi bảy người kim tảng cảnh một ba trăm chín mươi sáu thiết cốt cảnh một bốn trăm vỏ đồng cảnh chín mươi vạn thụ khí một trăm tám mươi vạn luyện khí bốn trăm vạn kim thẳng cảnh linh mạch cảnh trở lên phần lớn là đại kiếp phía sau lưu lại võ giả trong khoảng thời gian này cố gắng đạt tới long nguyệt nhi bọn người tất cả sắc mặt nặng nề biết được hôm nay nguyên đại lục hoàn toàn dựa vào số ít mấy vị đỉnh phong cường giả dáng chống đỡ thực la miệng cọc gân thọ mệt mỏi không chịu nổi mặt khác sáu bạch linh vượng do dự chúng ta vốn nên nên còn có một vị thần thông giả thật phong yêu chủ nàng là trước t i ê u đại yêu ma một trong về sau đầu phục chúng ta bất quá bây giờ không biết tung tích bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ là sớm đã phát hiện bên ngoài thế giới không biết lúc nào chạy ra ngoài thật phong yêu chủ sáu long ngạo thiên khẽ giật mình nếu là nguyên lai đại yêu ma một trong không chối từ mà đi e rằng có hơi phiền phai sáu hắn tự hiểu hiệu vị này cũng không phải là an phận c h i chủ không có hắn nước thúc thật không xác định sẽ làm ra chuyện gì ân bạch linh vượng điểm n h ạ chán bây giờ cũng không cách nào tìm được nàng cũng chỉ có thể tạm thời thôi Thánh lòng a y tình t n r ạ ngạo n g thiên trầm mặc bạch linh vượng bọn người cũng trầm mặc biết được tình huống cực kỳ nghiêm trọng hoặc đúng như long ngạo thiên lời nói căn bản là không có cách chống lại bên ngoài cảnh bất luận cái gì nhất tộc toàn bộ trong điện lâm vào tinh mịch mộ nhiên ở giữa long ngạo thiên suy nghĩ n g à n vạn dị vãng đủ loại quanh quẩn trong lòng cuối cùng hắn lù lù thở dài biết được bây giờ không nên lại có quá nhiều gò bó xoát một thanh âm vang lên long n g o thiên huyết ngọc phiến đạm nhiên và qua trên bàn địa đồ mở ra một cái hắn mỉm cười tình trạng hơi hỏng bét mà thôi cũng không thấy nhiều khó giải quyết một thân khí tức nho nhã quên quẩn lại có mấy phần càn k h ô n nắm chắc bệ nghệ thiên hạ chi thế bạch linh vượng bọn người khe giật mình bây giờ các nàng có thể xác định sở thiên hành đã về tới nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt ân long nguyệt nhi mỉm cười gật đầu thánh sư nói không sai hơi hỏng bét mà thôi không nhiều khó giải quyết trong chấp nhóm này nàng hai con ngươi cũng khôi phục ngày xưa màu sắc thánh sư bạch linh vượng cười yếu ớt còn xin chỉ giáo m ư ờ hai long n g o thiên huyết ngọc phiến chậm rãi tại một vài bức trên bản đồ từng cái xe qua nhắm mắt suy tư phúc chốc long ngạo thiên mỉm cười tất nhiên bây giờ chỉ có chút người này miệng làm sao cần nóng lòng khôi phục toàn bộ thiên nguyên đại lục có thể đem ba lượng châu khôi phục đã thuộc không tệ còn dư lại giao cho ngoại tộc giúp chúng ta một lần nữa phát triển chúng ta lấy thêm trở về chính là đến lúc đó còn có thể thuận tiện nắm giữ ngoại tộc kỹ nghệ tri thức chẳng phải là chuyện tốt đám người s ư n g sở ân sáu long nguyệt nhi gật đầu nói như vậy tạm thời nhượng bộ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu bạch linh phượng do dự cái kia chúng ta l u giữ cái nào mấy châu trăng châu đông châu khánh châu vùng này đến lúc đó phải nên làm như thế nào bố trí như thế nào cùng bên ngoài sáu tộc chào hỏi trăng châu đông châu khánh châu vùng này long nguyệt nhi khẽ giật mình nàng ánh mắt hạ xuống trên bản đồ cái này một mảnh là đã từng điên cùng l o n g đế quốc cương vực a long n ạ o thiên cờ ư i nhạt thần nữ quả nhiên là trí tuệ hơn người chúng ta muốn lưu đúng là trăng châu đông châu khánh châu vùng này cái này một mảnh vượt sơn mạnh vượt quanh dễ dàng phòng thủ mấu chốt hơn là đông bắc phương hướng thiên diễn tông phía bắc bốn đình tông tây nam phương hướng lôi hỏa minh hoàng tông tọa lạc vùng này hợp chúng ta cả nhân tộc chi lực đủ để tạo thành tối cường phòng tuyến vô luận phương nào đều có thể kịp thời gấp rút tiếp viện giao thế binh lực nhất là một đám cường giả đỉnh cao có thể ở trong thời gian cực ngắn dễ dàng đến mỗi cái điểm cái này lại lo gì thủ không được đúng a long nguyệt nhi hai con ngươi sáng lên bên ngoài sáu tộc vô luận như thế nào đ ỉ n h phong cường giả cũng sẽ không tới quá nhiều mà chúng ta trúng cường giả có thể ở vùng này tùy ý xuyên thẳng qua lui tới cái này không dị nghị ít thấy lần đ ỉ n h phong cường giả mỗi một chỗ đều có thể bằng cường lực lượng phòng thủ đến lúc đó chờ chúng ta dần dần khôi phục lại bên ngoài sáu tộc càng thêm không có khả năng công phá chúng ta phòng tuyến mà chúng ta lại có thể tùy ý quay dối tiến công bên ngoài sáu tộc Muốn thu phục mất thu như đất, trở phục dễ bạch à là dàng n Ấn. Công tôn tử tiên mỉm cười, không thanh nói chúng tim đen, dễ dàng tan sáu tộc mang đến con Thanh tay. tử tim tộc cười, cụ. giã mỉm sư, sư. hổ sáu dễ b linh vượng k h e nói còn có một chỗ chính là chỗ này tinh vân tông ngươi là chuẩn bị như thế nào sắp đặt tinh vân tông tại bắc châu cùng chúng ta quyết định lưu thủ vị trí khoảng cách rất xa long ngạo thiên mỉm cười nơi đây không biết thần nữ là như thế nào ý nghĩ Ta trước, sáu. Bạch châm chỗ Linh Phượng hơi này, đối lại chúng ta cái này mấy châu triệt để phát triển võ giả số lượng đổi kịp sau đó chỗ này cũng có thể cùng chúng ta hô ứng lẫn nhau cấp tốc thu hồi cái này một mảnh châu vực nô sáu long ngạo thiên mỉm cười tất nhiên thần nữ có này nghĩ sâu tính kỹ chỗ này vậy thì tuân theo thần nữ chi ý a bạch linh vượng nhất giật mình đ ấ y vừa quyển đàn chúng nữ cũng hơi xứng sờ bởi vì long ngạo thiên cái này đã là tại bạch linh vượng trước mặt vui c ù a ở mỹ càng có mấy phần trêu chọc long nguyệt nhi khỏe môi dâng lên ngươi giỏi làm thanh sư dám đối với thần nữ bất kính phải bị tội gì bây giờ n à n g đã triệt để khôi phục ngày xưa tự tin cao ngạo cùng sinh động ạch sáu long ngạo thiên lắc đầu n ở nụ cười hộ thần ti như vậy hoan ổ n g người tốt e rằng không ổn đâu ừ long nguyệt nhi cao ngạo ngựa đầu ngược lại ngươi liền đúng thần nữ bất k í n h ngươi bây giờ trước đem chuyện dưới mắt nói xong ta chậm một chút thu thập ngươi long ngạo thiên hơi im lặng ta muốn nói lấy ít cũng cơ bản nói xong đến nỗi kỹ càng bố trí nhân thủ an bài những thứ này liền muốn làm phiền thần nữ các ngươi mấy vị dù sao những thứ này kỹ càng tình trạng các ngươi so với ta rõ ràng hơn tiếp đó còn có một chút chính là phía đông hải vực vùng này sáu muốn đê ngoại tộc từ bên này qua tới là sao bạch linh vượng do dự bên này là trên biển hoặc từ không vực mà đến bởi vì địa thế vấn đề hẳn là sẽ không tới quá nhiều chủ yếu là phòng cấp tập kích mặt khác bên ngoài sáu tộc trời sinh có thể phi hành không thiếu chúng ta nhất thiết phải tổ kiến cường lực cung thủ võ giả binh sĩ còn giữ lại chính là toàn lực phát triển khôi phục nguyên khí bây giờ lo lắng nhất chính là bên ngoài sáu tộc liên thủ đối phó chúng ta đến lúc đó e là cho dù có đất lợi cũng sẽ không nhẹ nhom a sáu lông nạo thiên mỉm cười thân nữ ngược lại là quá lo lắng bên ngoài sáu tộc ở giữa lẫn nhau có tranh đấu cũng không phải là một khối thiên nguyên đại lục bắt ngát như thế bọn hắn muốn đứng vững phát triển đều cần không thiếu thời gian huống chi chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy không công chấp tay tặng đất 930 thứ 928 trường phiên ngoại thiên trường 85, phiên ngoại thiên trường 85, người thánh phiên phiên Nhi kinh ngạc. Long thiên huyết ngọc phiến chỉ ra, ngoại ngoại người Long Nguyệt lạ. sư suy kia ra, có ngạc. ngọc chỉ tộc xâm lấn thời khắc, có chúng chiến lui phiến xâm thể bằng vào chúng ta đỉnh phong chiến lực, vừa lui bên vào vừa đỉnh lực, từng từng tầng từng tầng suy yếu ngoại tộc bộ phận sức mạnh. địa thế lại đều có ưu khuyết tất nhiên bên ngoài sáu tộc đều nghĩ nhúng c h à m thiên nguyên đại lục đến lúc đó tất có một phen ưu khuyết chi tranh chúng ta có thể tranh thủ ngăn được bên ngoài sáu tộc tại thiên nguyên đại lục phân bộ như thế lại có thể vì chúng ta tranh thủ không thiếu phát triển thời gian ân bạch linh vượng gật đầu liền trước mắt mà nói nhanh nhất có thể xâm lấn chúng ta thiên nguyên đại lục vẫn là cực tây c h i địa ám linh tộc yêu tộc ma tộc bên này tam tộc theo lý thuyết bên ngoài sáu tộc cùng đến phía trước một c h i c ách chế cái này tam tộc tại thiên nguyên trong đại lục phát triển không sai bị lắm l o n g ngạo thiên vi tiếu việc này không nên chậm trễ mau chóng truyền tin thông chi cực tây chi địa bên kia chu quân nhất là không về thánh quân mấy vị cừng giả nhất thiết phải mau chóng cùng bọn hắn thương nghị bố trí tinh t ư ờ n g hảo bạch linh phượng ở đầu l o n g ngạo thiên vi tiếu ông quyền vậy tại hạ tạm cáo l u i trước chỉnh lý suy nghĩ các loại long nguyệt nhi hé miệng thánh sư ngươi có phải hay không đã khôi phục ký ức xoát một tiếng l o n g ngạo thiên tiện tay khép lại huế y t ngọc phiến vấn đề này đối với hiện nay thế cục có ý nghĩa gì sao m ờ i hộ thần ti hắn bay người mà đi lòng nguyệt nhi khẽ giật mình nàng lại hé miệ ừ cái này s u gia hỏa nhất định là khôi phục ký ức làm bộ thật muốn đánh hắn khôi phục liễu liền tốt bạch linh vượng k h a nói truy vấn ngọn nguồn chính xác không ý nghĩa gì ừ long nguyệt nhi biếu m ô i linh vượng tỷ tỷ ngươi liền che chở hắn thật sự khôi phục liễu sao sáu đ ấ y v ừ a q u y ệ n đàn ánh mắt phức tạp công tử sáu công tôn tử tiên k h a nói sáu rời đi thần điện phía sau trên đường long n ạ o thiên Cá c k sáu khẽ gọi vang lên long n ạ o thiên khẽ giật mình nô、no. tiểu dương muộn muộn có chuyện gì chỉ giáo cái này thời gian ngắn kinh lịch quá nhiều ngược lại là làm hắn không nhớ tới thể nội hai vị này bây giờ đối với hai vị này hắn nổi lòng có chút không hiểu long ngạo thiên kk sáu tiểu dương cẩn thận từng ly từng tí ngươi sáu ngươi nghĩ lên chuyện lúc trước long ngạo thiên vi tiếu hai vị tiểu nội là muốn nghe nói thật đâu vẫn là muốn nghe dễ nghe tiểu dương khẽ giật mình hừ hừ lạnh một tiếng tiểu anh cười lạnh xem ra ngươi chính xác đã khôi phục ký ức thật sự khôi phục liễu tiểu dương có chút không thể tiếp nhận các nàng kế hoạch còn chưa thực hiện nô sáu long n ạ o thiên t h ă n nhẹ vì cái gì tiểu anh mội mội ngự a khí lạnh nhạt như vậy ngày xưa quan tâm cùng thần mật đâu cái này khiến ca ca ta cỡ nào xúc động lạ lâm a long nạo thiên tiểu anh lanh ngữ ít tại cái này giả vờ giả vịt cùng chúng ta đắc ý cái gì nhớ lại nhớ lại như thế nào ta chỉ cần đưa ngươi tình trạng báo cho tiện nhân kia nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể so với chúng ta được không chính là tiểu dương phụ họa long nạo thiên ca ca sáu không ngươi mới không phải chúng ta ca ca ngươi cái này kẻ như run dế đừng tưởng rằng ngươi khôi phục liễu ký ức liền có thể như thế nào ta theo tỷ tỷ muốn giết chết ngươi đó là phân phân chung chung sự tình nói cho ngươi tốt nhất c h a cùng chúng ta ra vẻ ai long ngạo thiên lắc đầu thở dài hai vị tiểu mội vì cái gì lệ khí nặng như thế cái này thực sự nhường ca ca ta rất đau lòng xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi nên thật tốt tính tu tu tâm dưỡng tính a ngươi tiểu dương trì trệ phi chúng ta tâm tính rất tốt mới không cần ngươi tới giáo hấn như là đã khôi phục ký ức liền thiếu đi cùng chúng ta giả vờ giả vịt chiếm tiện nghi của chúng ta phía trước chúng ta cùng ngươi kêu nhau anh em chỉ là gặp dịp thì chơi m ạ thôi đừng đạp trên mũi mắt long n ạ o thiên t i ể u anh ngữ khí băng lãnh cuối cùng cảnh cáo ngươi đừng trêu chọc chúng ta kết quả ngươi đảm đ ư ơ n g không nổi cái này sáu long n ạ o thiên kinh ngạc hai vị tiểu nội nguyên lai、like、thật sự vẫn luôn đang gạt ta a ta lúc nào nói khôi phục ký ức cái gì a nghĩ không ra sáu các ngươi vậy mà thật sự đang gạt ta sáu thật sự sáu ai sáu thật sự khó mà tiếp thu a sáu t i ể u dương t i ể u anh tất cả s ư ơ n g sở ngươi sáu t i ể u dương nuốt ngươi không có khôi phục ký ức a năm ha ha ha sáu không có không có chuyện l o n g đạo thiên ca, ca chúng a c ta vừa mới đùa với ngươi đây này đừng coi là thật có thật không l o n g đạo thiên chất vấn ta bây giờ muốn như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi ta sáu ta sáu tiểu dương có chút n g ẹ i lời l o n g đạo thiên ca ca sáu n g ư ơ i xem sáu tại ngươi tỉnh lại trong khoảng thời gian này chúng ta ra tay giúp ngươi bao nhiêu lần chúng ta nếu không phải là mội mội của ngươi làm sao lại giúp ngươi có phải hay không hình như cũng đúng a sáu lòng đạo thiên gật đầu h ừ tiểu anh trong ý thức hư lệnh tiểu mội đừng để hắn buồng địch hắn đã khôi phục liễu ký ức hắn cử chỉ cùng vừa khi tỉnh lại đã hoàn toàn khác biệt tiểu dương khẽ giật mình tỉ tỉ ngươi nói hắn vẫn còn g i ả bộ ngốc xác định sao nếu là nghĩ sai rồi liền thật sự đem chúng ta kế hoạch làm hỏng thất bại trong gan g tơ ca tiểu anh không vui không có phát hiện hắn cử chỉ đã hoàn toàn thoát ly chúng ta t r ư ở n g không sao chúng ta đã không biết hắn muốn làm cái gì nhưng sáu tiểu dương chăn trở vạn nhất hắn thật sự còn không có khôi phục ký ức đâu nếu không thì thử lại lần nữa tiểu anh ngươi chuẩn bị như thế nào tí h long não thiên ca ca tiểu dương lại thấp gọi ân long não thiên nghi hoặc tiểu dương ngội còn có chuyện gì ngươi bây giờ rốt cuộc là muốn làm gì a tiểu dương nghĩ hoặc a long nạo thiên vi tiếu giúp thần nữ thủ hộ hôm nay nguyên đại lục ngươi còn giúp nàng tiểu dương không vui ngươi không biết là nàng hại ngươi sao long nạo thiên lắc đầu mặc dù nhỏ dương mội mội ngươi nói như thế nhưng mà ta cảm thấy thần nữ người rất tốt tá vì thiên nguyên đại lục nàng cũng rất tận tâm giống như không phải là cái gì người xấu a tiểu dương mội mội có phải hay không các ngươi có cái gì giấu giếm ta cái này sáu tiểu dương trì trệ không có chúng ta tại sao có thể có cái gì giấu giếm ngươi đây đều theo như ngươi nói ngươi bây giờ thấy là biểu tượng bây giờ hôm nay nguyên đại lục suy nhược không chịu nổi nàng tự nhiên phải tận lực khôi phục chờ khôi phục lại thì có ngươi để mắt ai sáu long ngạo thiên t h a n nhẹ có lẽ vậy sáu nhưng bây giờ nếu không giúp thần nữ thủ hộ thiên nguyên đại lục bị những cái kia ngoại tộc xâm lấn chúng ta cũng giống vậy gặp nạn a mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói ta cũng có tất yếu hỗ trợ giữ vững hôm nay nguyên đại lục a cái này sáu tiểu dương do dự điều này cũng đúng sáu tốt long n ạ o thiên vi tiếu trước tiên không đàm luận những chuyện này ta còn có một số việc muốn suy xét các loại Tiểu Thiên cái Dương ngữ, Long Ngạo gì cấp bách c vì A ca, ca t í năm h cách người biến hóa nhiều như、vậy. Cùng trước người biến kia vậy. k long nạo thiên hơi trong trước có thể là trải qua nhiều chuyện a người cuối cùng sẽ trưởng thành đi như vậy sao sáu tiểu dương nghi hoặc trong ý thức hỏi thăm tỉ tỉ hắn hẳn là không khôi phục ký ức a nếu quả như thật khôi phục liễu bằng vào chúng ta ở giữa a tết h ắ n đ ố i với chúng ta thái độ hẳn là cũng không có khả năng giống bây giờ như vậy a thiếu anh hư lệnh lại xem một chút đi g i a hỏa này quỷ kế đa đoan vô cùng g i o hoạt liền xem như khôi phục nhớ còn tại t r e o chọc ta nhóm cũng không kỳ quái ân sáu tiểu dương thắng nhẹ vậy thì nhìn lại một chút a sáu sáu không lâu sau đó cực tây chi điện không về thánh quân tay cầm thư tín đã như vậy vậy ta liền ở đây thật tốt chờ toàn bộ thiên nguyên đại lục đã bắt đầu cấp tốc bắt đầu một lần nữa sắp đặt long ngạo thiên cũng ngưng định kỹ càng tu luyện phương châm cùng đối địch kế sách tiếp tục cấp tốc tăng cường thiên nguyên đại lục thực lực thời gian dần dần trôi qua thiên nguyên đại lục thu được một đoạn an bình long ngạo thiên vẫn như c ũ không ngừng cùng bạch linh phượng bọn người kỹ càng thương nghị thảo luận hắn biết được sáu tộc bởi vì khắt chế lẫn nhau nhất định riêng phần mình tâm hoài quỳ thay thời gian ngắn không có lại đến đây thăm dò cũng không đủ là lạ, lạ thời gian lại qua rất lâu thực tây chi điện không về thánh quân tại vách đá nhắm mắt tính t o ạ tu luyện gió biển thổi phật rốt cuộc đã đến sao không về thánh quân trợt mở hai mắt ra trên không hàng ngàn hàng vạn thân ảnh lít nha lít nhít từ bốn phía xuống lại mà đến toàn thân than chỉ yêu dị loại người giả hai cánh song rắc mắt đỏ loại người giả hình người thú những này là ám linh tộc ma tộc yêu tộc đại quân trong đó ma tộc số lượng khổng lồ nhất bởi vì ma tộc có hai cánh trời sinh có thể bay ha ha ha ha một ma tộc c ư ờ i to nhân loại các ngươi đại quân đâu không phải muốn trấn thủ nơi đ â y sao như thế nào còn lại ngươi một người a đối phó các ngươi sáu không về thánh quân đạm nhiên đứng lên khí thế trên người t r ợ t bộc phát một mình ta là đủ cường han khí tức mãnh liệt làm cho bốn phía ba ngoại tộc đại quân đều kinh hãi thánh giả là thánh giả lại là thánh giả sáu tới không về thánh quân một kiếm ra kinh khủng kiếm khí bộc phát liên thanh rú t h ẳ n lên một mảnh ma tộc bị trong nháy mắt chém giết đáng giận tự tìm cái chết động thủ thánh giả lại như thế nào chỉ là một người có thể địch ta chờ vào quân đem bóp chết chính là một cái công lớn g i ế tam t tộc liên quân tức giận ra tay nhao nhao công hướng bất quy thánh quân a không về thánh quân bình thản đúng d u n g kiếm trong tay liên tục huy động từng đạo lăng lệ kiếm khí vanh ra liên miên du thảm không ngừng văng lên từng mảnh từng mảnh ngoại tộc không ngừng bị chém giết xông lên a a z tam tộc liên quân không sợ chút nào che già măng mọc giết hướng bất kỳ thánh quân đột nhiên một cố khí tức nguy hiểm thoáng hiện hai đạo lực lượng kinh khủng đánh tới một đạo kinh khủng hắc cám lôi điện một đạo thuần túy đặt phó sở nô sáu không về thánh quân ánh mắt lấp lóe kiếm trong tay bên trên kiếm khí cấp tốc tương kết chém ngang mà ra、Ấm、ẩm ẩm hắc cám lôi điện cùng đ ặ c phó sở đều bị ngăn lại hai thân ảnh đã cấp tốc giết hướng bất q uy t h á n h quân một cường hàn ám linh tộc cùng một t ử đồng ma tộc cả hai sau lưng càng có vô số kẻ ngoại tộc theo sát mà tới thần thông giả sao yêu chủ thực lực không về thánh quân thân ảnh k h ẽ động l a n g không dựng lên khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang kiếm khí ngang dọc song phương trong nháy mắt giao chiến ám linh tộc thần thông giả cùng ma tộc thần thông giả toàn lực công hướng bất q uy t h á n h quân càng có vô số viện quân tương trợ nhiên không về thánh quân nhưng không thấy chiếm song gió hắn thân ảnh p h i ế hốt liên tục ngăn cản tiến công đồng thời càng tiếp tục chém giết từng người từng người ngoại tộc đáng giận đáng chết giết ám linh tộc thần thông giả cùng ma tộc thần thông giả đều chấn động giận không thôi không ngờ bọn hắn nhân số đông đảo thực lực đều không yếu vậy mà vẫn như cũ không làm gì được đối phương liên tục giao chiến đếm khắc không v ề t h á n h quân đã chém giết hơn ngàn ngoại tộc cường giả hừ hừ l ệ n h một tiếng một cố cường han khí tức trợn hiện lên một hát sát sừng rồng lòng trào hình người yêu tộc đánh tới khí thế kinh khủng bành trướng lòng yêu yêu tộc yêu x o á i yêu đế cấp độ không v ề t h á n h quân trong lòng r u lên vội vàng một kiếm cản ra khanh một tiếng yêu soái một trào được vững vàng ngắn trở、Nhiên. ám linh tộc thần thông giả cùng ma tộc thần thông giả đã khẩn cấp công hướng bất quy t h á n h quân ba ngoại tộc cường giả liên tiếp tiến công khanh khanh khanh p h a n h p h a n h p h a n h đều đau một tiếng không về thánh quân bị long yêu một trào đ á n h chúng lùi lại hơn mười t r ư ợ i ệ h ừ yêu xoáy cười lạnh cuồn vọng vô c h i nhân loại hôm nay là của ngươi t ử kỷ ỳ Dết. ế t ám linh tộc cùng ma tộc thần thông giả cũng lại dết hướng bất quy t h á n h quân bọn hắn xem ra tam tộc liên miên đại quân tụ tập phía dưới không về thánh quân không thể trốn đi đâu được phải không không về thánh quân tay vừa lộn sáo ngọc hiện tiếng địch lên tam tộc liên quân trì trệ sau đó đầu đau m u t nước n nhao nhao thống hảo a đáng chết thần thông chi lực yêu xoáy cắn răng một cái lại công hướng bất quy thánh quân không về thánh quân thân ảnh tránh lui tiếng địch loạn thần kiếm khí mở đường cấp tốc giết ra khỏi trùng đây nên ngang rời đi đáng giận yêu xoáy phẫn nộ hừ ma tộc thần thông giả hừ lạnh vậy mà trốn ám linh tộc thần thông giả sắc mặt tâm trầm nghĩ không ra cái này phong ấn c h i địa nhân loại vậy mà có thể đạt tới cái này chờ cấp độ hừ yêu xoáy ánh mắt lạnh lẽo thì tính sao chỉ có số ít mấy vị cường giả là k h ân ám linh tộc thần thông giả gật đầu yên tâm đi chúng ta sẽ mau chóng chỗ xa xa một núi trên đỉnh không về thánh quân đạm nhiên rơi xuống t i ệ n tay phát ra một đạo tín hiệu liền khoanh chân ngồi xuống đ i ề u thức mặt chống lại vạn ngoại tộc cường giả cho dù hắn thực lực cường hãn tiêu hao cũng không thiếu coi như không có ba vị kia ngoại tộc cường giả đỉnh cao hắn cũng không cách nào lâu chống đỡ liền muốn rút lui không lâu sau đó thần điện bên trong rốt cuộc đã đến sau long ngạo thiên khoan thai nhẹ l a y đọc tiến bạch linh vượng lặng chờ một bên long ngạo u thiên mỉm cười tin tưởng không về thành quân bọn hắn đều có thể ân long nguyệt nhi gật đầu sáu bảy ngày sau hai đại lục ở giữa một cây cầu đã dựng lên ngoại tộc thế lực quần quận không dứt m à đến ước chừng mười mấy vạn tinh vệ đại quân tất cả ngũ dai trở lên tức kim tàn g cảnh sáu thất giai giả cũng siêu hơn vạn số tam tộc đại quân cấp tốc chỉnh quân hoàn tất yêu xoáy vung tay lên toàn quân tiến quân tiêu diệt tất cả nhân tộc toàn quân tiến quân tiêu diệt tất cả nhân tộc ám linh tộc cùng ma tộc thần thông giả cũng phát ra hiệu lệ tiêu diệt tất cả nhân tộc tiêu diệt tất cả nhân tộc tiêu diệt tất cả nhân tộc tam tộc đại quân trùng trùng điệp điệp tiến phát rất nhanh đi tới tây châu địa vực bây giờ một cố khí thế lâm nhiên cả đường trên ngọn núi không về thánh quân nhắm mắt tính toạ một thân khí thế đạm nhiên tự nhiên và làm cho người cảm thấy áp bách không dám kinh động lại là ngươi yêu xoáy sắc mặt trầm xuống chín trăm ba mươi hai thứ chín trăm ba mươi chương phiên ngoại thiên t r ư ờ n g tám mươi bảy phiên ngoại thiên t r ư ờ n g tám mươi bảy không về thánh quân nhạc ngữ không biết t i ế n thối tự mình chuốc lấy cực khổ ta nhìn ngươi là muốn chết động thủ yêu xoáy thân ảnh k h ẽ động đi đầu thẳng hướng không về thánh quân một đám ngoại tộc liên quân cũng nhau n h a o đánh tới đến hay lắm không về thánh quân hai mắt vừa mở lăng lệ kiếm khí trợn bộc phát rầm rầm liên miên bạo hưởng chiến đấu lại lần nữa bộc phát k h ô n yêu soái cười, cười to thực sự là chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại đều có thể cuồn vọng như thế rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang tiếng khí ngang dọc lực lượng kinh khủng bột phía song phương liên tục kích đấu nhiên ngoại tộc liên quân người đông thế mạnh già thiên trái đất không về thánh quân dần dần không địch lại lâm vào hạ phòng ha ha ha ha yêu xoáy cười to nước chạy không về xem ra ngươi hôm nay chú định mệnh tăng hoàng tuyển lần này ba tầng t r o n g ba tầng ngoài coi như ngươi thần thông toàn lực thi triển cũng nghỉ ngơi thoát khốn phải không không về thánh quân vẫn thản nhiên hừ yêu xoáy cười lạnh trổ tài miệng l ư ỡ i mạnh để làm gì vào thời khắc này ẩm ẩm kinh khủng khí kình bộc phát rú thảm kêu thảm lên h ư n g hực lôi viêm b a phủ đến cực điểm hàn khí lan tràn cái gì yêu xoáy kinh hãi có mai phục một tiếng lê e e e e e chín bích lạnh linh lôi hỏa minh hoàng tự đứng ngoài tộc liên quân hai bên d ế t vào là sở vân trôi qua cùng t r ờ i vệ tễ nhạc ra tay yêu tộc ma tộc ám linh tộc đại quân trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn đó là cái gì yêu xoáy rung động chín bích lạnh linh lôi hỏa minh hoàng hai cái thiên địa t r í bảo kinh khủng chi vi làm hắn kinh ngạc không thôi không về thánh quân ánh mắt bình thản trên thân linh lực bộc phát trực tiếp thẳng hướng yêu xoáy yêu xoáy trong lòng cả kinh vội vàng ngắn cản hắn giống to ma tộc ám linh tộc cái kia hai cái các người đi ứng đối băng hỏa năng lực nhân loại ma tộc cùng ám linh tộc thần thông già cấp tốc nên hướng sở mây trôi qua cùng trợ vệ tễ nhạc ẩm ẩm lực lượng kinh khủng mãnh liệt bộc phát song phương kịch liệt giao chiến sở vân trôi qua khống chế lôi h o a minh hoàng thiên vệ tễ nhạc khống chế chín bích lạnh l i n h không ngừng tại trong quân địch xuyên t h ẳ n g qua cùng hai tên ngoại tộc thần thông giả liên tục đọc sức hai cái thiên địa trí bảo đều có kinh khủng phạm vi tổn thương năng lực từng người từng người ngoại tộc cường giả không ngừng bị oanh i í t hoặc nặng sáng tạo chiến đ ấ u kịch liệt kéo dài đến khắc tiếng đ ị lên không về thánh quân thần thông chi lực lại thi triển đi không về thánh quân giữ sở mây trôi qua vợ chồng nhanh chóng rời đi quân địch nhân số đâu nào lại t u vi cũng không cạn lấy ba người bọn họ tự nhiên không cách nào r chỉ có có thể tận lực chém giết bao nhiêu là bao nhiêu mà thôi mà tam tộc liên quân sớm bị s ở vân trôi qua vợ chồng tập kích mà triệt để xáo trộn trợt ước căn bản là không có cách ngăn cản ba người rời đi đáng chết ma tộc thần thông giả sắc mà tâm trầm lại bị bọn hắn chạy trốn h ừ yêu xoáy hư lạnh chúng ta trực tiếp giết đến bọn hắn nội địa đi xem bọn hắn còn có thể chạy đi đâu không tệ ám linh tộc thần thông giả gật đầu bọn hắn bất quá dựa vào mấy cái như vậy cường giả duy trì mà thôi đem những cái kia yếu đuối nhân loại đều gạt bỏ sau đó chỉ còn lại mấy vị cường giả cũng không thể được khí hậu chúng ta tiếp tục tiến quân a、Ấn. yêu x o á i vung tay lên toàn quân tiến quân tam tộc liên quân tiếp tục hướng về đông tiến quân một trăm km phía sau ầm ầm ngay cả tiếng vang địch tập địch tập hậu phương bị tấn công kích bọn hắn lại tới lại là ba vị tia nhân loại cường giả tiếng h é t thảm tiếng ồn ào lại nổi lên tam tộc liên quân hậu phương hỗn loạn tưng ơ mừng lôi viêm hàn khí kiếm khí lan tràn bộc phát đáng chết yêu x o á i giận dữ cho ta giết chúng ngoại tộc lại giết hướng không về thành quân ba người chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát nhiên kịch đấu đếm khắp phía sau không về thành quân ba người lại là nên ngang rời đi đáng giận yêu xoáy tức giận không thôi những thứ này người gian hoạt loại quá ti tiện dạng này cũng không phải biện pháp a ma tộc thần thông giả n h ư mày chúng ta nếu là tiếp tục như vậy cưỡng ép tiến quân hao tổn cũng không ít không tệ ám linh tộc thần thông giả gật đầu chúng ta thế còn chưa triệt để nắm giữ chiến tuyến kéo đến quá dài hậu phương tiếp tế cũng rất khó đội kịp dạng này bị bọn hắn ba vị này cường giả vừa đi vừa về t ậ p sát mặc dù mỗi lần hy sinh cũng không tính toán nhiều nhưng cứ kéo dài tình huống như thế thiệt hại cũng là không thể khinh thường hơn nữa đối với chúng ta sĩ khí cũng lớn có ảnh hưởng chúng ta có cần thiết chầm dần tiến độ yêu xoáy nhữ mày nhưng chúng ta nếu không tăng tốc động tác chờ long tộc thánh tộc linh tộc phản ứng lại tất nhiên cũng sẽ đến đây cùng chúng ta chia cắt lãnh đ ị a ám linh tộc lắc đầu cái này phong ấn c h i địa địa thế bao la chúng ta ba tộc mỗi người chia ra một phần ba binh lực đều chưa hẳn có thể chiếm hết mà chúng ta cũng không khả năng thật phân ra một phần ba binh lực tới cho nên bây giờ phải gấp gạt bỏ phong ấn c h i địa bên trong nhân loại e rằng không quá sáng suốt không bằng chúng ta bây giờ trước đ ê m có thể chiếm lĩnh có lợi địa thế chia đều từng bước một củng cố chờ cái kia tam tộc đến chúng ta cũng coi như là đều chiếm ưu thế hơn nữa nếu có điều kiện có lẽ chúng ta còn có thể nhiều lộ chia binh trực tiếp cầm xuống những cái kia nhân loại dù sao số lượng của bọn họ cùng tổng thể thực lực không phải mười phần không chịu n ổ i sao chúng ta chia binh mà động thẳng đến yếu hại bọn hắn mấy cái kia cường giả lại như thế nào ứng đối được đến lúc đó chỉ sợ là sức đầu mẹ chán quan tâm được đầu tới cũng không chiếu cố được đôi đạo Nô 6. Yêu xoái nói A. như cũng Từng Yêu vậy, do dự, nói như vậy, cũng thật có thật lý. bữa ư trước ớ c củng cố một tiên, đợi ta yêu tộc đại quân đến đủ. Số lượng cùng thực a những nhân một bên khác thiên vệ tế nhạc nhữ mày những thứ này ngoại tộc đại quân thế tới hung hăng thật sự không dễ ứng đ ố i à. ân s ở vân trôi qua sắc mặt nghiêm trọng số lượng thật sự là nhiều lắm mấy vạn trở lên linh mạch cảnh tu vi nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự là không dám tưởng tượng tại nơi chàng đại tiếp phía trước chúng ta toàn bộ thiên nguyên đại lục linh mạch cảnh trở lên chỉ sợ cũng liền mấy ngàn xa không đến hơn vạn à. đ ặ t đến hóa linh cảnh càng là phượng mao lân giác có thể đếm được trên đầu ngón tay không về thanh quân những thứ này cũng không cần suy nghĩ nhiều quá tận lực hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta liền đầy đủ ân sở vân trôi qua cùng trời vệ tễ nhạc tất cả gật đầu sau đó không lâu tam tộc liên quân đã tạm thời tránh lui bắt đầu chiếm linh yếu đ ị a bố trí phòng tuyến không về thánh quân ba người cũng không cách nào lại tùy ý tiến công tập kích quá dối nhưng vẫn như c ũ không ngừng cùng tam tộc liên quân chào hỏi bọn hắn mục đích chủ yếu cũng liền tại chỉ hoãn những thứ này ngoại tộc tiến độ vì nhân loại tranh thủ phát triển thời gian mà thôi thần điện bên trong bạch linh vượng k h e i nói những thứ này ngoại tộc đã chỉ hoãn tiến công b ư ớ c chân bắt đầu củng cố phát triển long n g o thiên nhẹ lây động bạch ngọc phiến đã như thế chúng ta cũng có đủ nhiều thời gian khôi phục nguyên khí chỉ là sáu Long Nguyệt Nhi như mày, chúng ta đang mày, ta phiên á t t r ể triển n những thứ này ngoại không cũng này đường rằng vẫn như cũ không thứ phải chỗ phát h tộc sao. đối, i cũ p ở sau A6. Về e dễ ngoại thiên kéo dài đang đổi mới như chờ không nổi có thể xem t r ư ớ c vũ quân chuyển ra ngoài giờ khắc này ta vô địch khác các bạn đọc Thứ thiên thiên Thiên lắt phát triển, mà chúng ta là phủ, hết chúng ta dốt, chương phiên chương phiên chương không nhau, họ chúng khôi phục, chiếm Chúng chỉ địch cần ngoại ngoại Long Nạo giống bọn ngăn dẫn lại lợi. là là đầu, địa đ dấu mà liền có thể phản công khu địch ấ n sáu long nguyệt nhi gật đầu quả thật có đạo lý sáu hơn m ộ ư ơ i ngày phía sau yêu tộc ma tộc ám linh tộc mấy vạn đại quân chia ra ba đường tiến công nhân loại nội địa long n ạ o thiên đám người đã sớm chuẩn bị cả đám loại cường giả lấy thiên diễn tông b ố n đình tông lôi hỏa minh hoàng tông ba tông môn cùng thánh địa tương thông sắp bén nam trinh bắc phạt cấp tốc đem tam tộc đại quân đều hủy diện cái này tam tộc binh lực phân tán ngược lại nhường long đạo thiên đám người ứng đối thoải mái hơn trong lúc nhất thời tam tộc đều kinh hãi nghi không chắc bọn hắn không dám xác định nhân loại rốt cuộc có bao nhiều cường giả đỉnh cao ba ngoại tộc không dám tiếp tục đến nơi phạm r i ê n g phần mình an phận phát triển khuyết trương l ã n h đ ị a mặc dù tam tộc binh lực hùng hậu nhưng là lo lắng thiệt hại quá nghiêm trọng mà bị còn lại tộc ngồi lại yêu tộc ma tộc ám linh tộc tam tộc mặc dù tạm thời đạt tới liên minh nhưng là chẳng biết lúc nào sẽ xung đột lợi ích mà sẽ bỏ minh ước không lâu sau đó long tộc thánh tộc đại quân cũng đi tới thiên nguyên đại lục khuyết trương nhất là long tộc có chút phẫn nộ không nghĩ phía trước thiên nguyên đại lục nhân loại thế lực chỉ là miệng cọc g ă n thọ p ô trương thanh thế bằng không lấy bọn hắn long tộc thực lực cường hãn coi như không làm gì được nhân loại nội địa sức mạnh cũng có thể sớm tại bên ngoài chiếm được ưu thế lãnh đ ị a m mà linh tộc nhưng thủy trung không thấy bóng dáng thời gian dần dần trôi qua long ngạo thiên đám người toàn lực khôi phục nhân loại nguyên khí một đám ngoại tộc cũng đã bắt đầu tranh đấu lẫn nhau tranh đoạt địa lợi bây giờ bắc châu ha ha ha ha ha. một trận cười điên cuồng lên phó tinh ấn tại tinh v â n thường hào khí vật trượng giờ dạ cường thay các ngươi đen long tôn đâu mau để cho hắn qua tới bồi bản tôn luyện một chút đỏ lên long đến tôn gia sáu đen long tôn bây giờ có việc không dành tới sáu vậy thì gọi các người mấy cái trưởng lao tới để bọn hắn cùng tới a phó tinh n g ấn không vui cái này sáu hồng long khó xử bọn hắn không dành sáu hừ phó tinh n g ấn h ữ lệnh các ngươi long tộc không phải danh xương tối cường t r ủ n g tộc sao sao bây giờ cả đám đều không thấy t â m hơi thật là c h ẳ n a các ngươi đen long tôn ở nơi nào ta đi qua tìm hắn người hồng long sắc mặt khó xử hừ đều nói chúng ta đen long tôn không dành a phó tinh ấn cười nhạt vậy bản tôn qua mấy ngày lại đến hy vọng các ngươi đen long tôn không phải là bởi vì sợ bản tôn mà không dám hiện thân a đánh giám hồng long giận dữ đen long tôn làm sao lại sợ ngươi ngươi cũng không so đen long tôn mạnh bao nhiêu hơn nữa ngươi vẫn là dựa vào bảo vật thủ thắng phó tinh n g ấn nói b a i các ngươi đen long tôn cũng có thể mang bảo vật tới a ngươi hồng long trì trệ hừ chúng ta long tộc mới không cần những thứ này ngoại vật sức mạnh vậy cứ như vậy đi phó tinh n g ấn quay người mà đi long tộc sơ phát hiện tinh vân tông lúc nguyên bản còn muốn chiếm lĩnh nhưng lại bị tông môn đại trận chỗ cản không có cách nào phá quan mà đoạn thời gian tới phó tinh ấn một không có việc gì liền chạy ra ngoài không ngừng khiêu chiến long tộc lấy tăng cường thực lực long tộc trời sinh tính cao ngạo tự nhiên là từng cái tới đọ sức n h i ê n tất cả bại trận kết thúc trong đó đen long tôn thực lực gần với long hoàng chính là long tộc thánh giả cảnh giới cũng bại và o phó tinh ngấn trí thủ nhất là phó tinh ngấn cái kia điên c u ồ n g tư thế chiến đấu càng đem hắn đánh sợ mười hai thần điện bên trong long nguyện nhi xem ra những thứ này ngoại tộc ở giữa mâu thuẫn thật đúng là không nhỏ nhanh như vậy liền bắt đầu lẫn nhau l o t đấu nguyên bản còn lo lắng bọn hắn liên thủ tới công a long n ạ o thiên lắc đầu nợ nụ cười khác biệt chủng tộc ở giữa lại nào có như vậy mà đơn giản hòa thuận chớ nói sáu tộc Coi như nhân loại chúng ta nhân số càng nhiều cũng muốn lên phân tranh hắn biết được sáu tộc ở giữa tranh đấu nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở khắc chế lẫn nhau ma tộc khắc chế yêu tộc ám linh tộc long tộc e ngại thánh tộc linh tộc m a yêu tộc long tộc thực lực bản thân c ứ n g hãn lại đối thánh tộc linh tộc có thể tạo thành cường đại uy hiếp nhất là yêu tộc thực lực không kém lại số lượng đông đảo trình thể sức mạnh có thể ngang hàng long tộc thành tộc đối với ma tộc uy hiếp lớn nhất nhưng đối với còn lại tộc không sai biệt lắm là yếu nhất nhất tộc là lấy sáu tộc ở giữa tranh đấu lẫn nhau lại đạt thành một loại cân bằng ma tộc không dám để cho yêu tộc long tộc tiêu thất nếu không sẽ bị thánh tộc linh tộc tiêu diệt nhất là thánh tộc đối bọn hắn là hoàn toàn cắt chế mà thánh tộc linh tộc cũng không dám để cho ma tộc tiêu thất bởi vì ma tộc một khi bị trừ bọn hắn cũng sẽ gặp phải yêu tộc long tộc uy hiếp đến nội yêu tộc long tộc tự nhiên cũng không dám nhường thánh tộc linh tộc tiêu thất dù sao bọn hắn cũng kiêng kỵ ma tộc cũng là sáu long nguyệt nhi gật đầu bạch linh vượng cái này bên ngoài sáu tộc tựa hồ chỉ tới năm tộc linh tộc cũng không đến ân long n ạ o thiên gật đầu có lẽ là bởi vì địa thế vấn đề a linh tộc cùng số đông yêu tộc đều không phải là trời sinh có thể phi hành nếu không có tương liên lục địa muốn đi qua cũng không dễ dàng bạch linh vượng gật đầu xem ra cũng hẳn là như thế bây giờ một người mang tin tức vội vã mà đến tham kiến thần nữ người mang tin tức một chân q u ỳ xuống ân bạch linh vượng nghi hoặc có chuyện gì quan trọng người mang tin tức bẩm thần nữ lôi hỏa minh hoàng tông thu đến ba tên kẻ ngoại lai loại a i l hư hư thực thực đến từ ngoại tộc hiện không biết xử lý như thế nào mấy người khẽ g i ậ mình bạch linh vượng mang tới để cho ta nhìn một chút là người mang tin tức rời đi kẻ ngoại lai loại sáu long n ạ o thiên như có điều suy nghĩ sau đó không lâu ba người bị mang đến tất cả gầy trơ cả x ư ơ n g trạng thái tinh thần đều không tốt tựa hồn l o bụng trải qua hủy hoại bây giờ thấy được bạch linh phượng trong mắt ba người có mấy phần kích động hy vọng lại có mấy phần e ngại lo nghĩ bạch linh phượng khe nói các người là người nào t h ầ n nữ sáu một nam tử run run dày dày chúng ta là bị ma tộc các đại nhân đưa đến khối đại lục này tới nô lệ sáu bởi vì biết được ở đây còn có chúng ta loài người thánh địa liền nghĩ cách liều mạng chạy t r ố tới nguyên bản sáu tới có vài chục người nhưng bị phát hiện sáu cuối cùng cũng chỉ có ba người chúng ta may mắn đến sáu long nguyệt nhi nắm chặt quyền quả là thế là từ ngoại tộc chỗ tới long ngạo thiên bọn hắn mang các ngươi tới này khối đại lục làm cái gì nam tử chủ yếu là xây dựng ma tộc lãnh điệp long ngạo thiên ma tộc bên trong có bao nhiêu người loại còn có còn lại tộc đâu nam tử lắc đầu cái này ta cũng không biết ta chỉ biết mỗi cái ma tộc đại nhân đều nắm giữ mấy chục đến mấy trăm nô lệ không đợi thực lực càng mạnh nô lệ số lượng càng nhiều sáu hảo long n ạ o thiên gật đầu các ngươi ở bên kia có tu giả sao thực lực như thế nào số lượng lại là bao nhiêu tu giả sáu nam tử ta ở bên kia chưa từng gặp qua nhân loại tu giả nhưng nghe nói sẽ có chút nghe nói có thể trở thành tu giả địa vị sẽ cao hơn không phải nô lệ đầu mục chính là ma tộc các đại nhân đồ chơi đãi ngộ sẽ tốt không ít sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình địa vị cao hơn đãi ngộ tốt không ít nô lệ đầu mục đồ chơi nàng không khỏi nằm đ ấ m bởi vì nàng nghe ra nam tử trong giọng nói cái kia một k i a hướng tới chỉ là như thế liền để những người này hướng tới có biết những người này ở đây ngoại tộc bên trong địa vị là như thế hèn mọn đến cực điểm